Cung chủ cư nhiên muốn phi thăng thành tiên. Lưu bội vội vàng nhìn về phía phục nhan thân ảnh, không khỏi vội vàng nói. Mọi người đều là đầy mặt kinh hỉ bất quá ngược lại lại là có chút dối dám nói, chính là tỉ thí còn không có kết thúc A, nếu là lúc này một bên độ kiếp một bên tỉ thí, rõ ràng là không quá khả năng A. Mình ghi tức khắc có chút sốt ruột, hôm nay kiếp như thế nào tới như vậy xảo, nếu là vãn một lát liền hảo, phục tỷ tỷ đều đã sắp thắng được thắng lợi, bất quá vẫn là phi thăng quan trọng nhất nhưng là Nguyên hạc tựa hầu nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, cung chủ phi thăng thành công chính là tiên nhân đại năng, hẳn là không thể tiếp tục tham gia tỷ thí đi. Mọi người, bất quá đảo cũng không có gì hảo đáng tiếp, rốt cuộc phục nhan phi thăng thành tiên, cũng đã nói lên bọn họ sương hoa cung lại nhiều một vị tiên nhân tòa chấn. Mấy người suy nghĩ gian thời điểm, một bên bạch nguyệt ly thần sắc cũng nhanh chóng hiện lên một tia ngoài ý mớn, bất quá thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, nàng ngước mắt nhìn chầm chầm mặt trên tiên tiếp thực mau liền phát hiện không đúng. Này, Thiên kiếp có chút quái gì? Nàng dỗng nhiên lo chính mình lẩm bẩm mở miệng. Một bên Thủy Lưu Thanh tựa hồ cũng ở cùng thời gian từ cơ khuynh tuyệt nơi đó, đạt được mới nhất tin tức, nháy mắt tràn đầy ngạc nhiên sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nhìn mấy người nói, không chỉ là cùng chủ Muốn Phi thăng độ kiếp, giống như Kiếm Vương Tông Phương Vũ cũng đột phá phi thăng. Lời này vừa nói ra, dịch đồ nháy mắt buột miệng tốt ra, cái gì? Liên ở mọi nơi mọi người còn không có hoàn hồn thời điểm, liền nghe thấy Kiếm Vương Tông đệ tử kinh ngạc nói, Nguyên lai like đây là Phương Sư Minh Thiên Kiếp, Phương Sư Minh cũng muốn phi thăng thành tiên. Tin tức này vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Là ta nghe lầm sao? Đây là Phục Nhan cùng Phương Vũ đều chuẩn bị phi thăng. Nàng hai thế nhưng đồng thời đột phá độ kiếp sao? Đúng vậy, hai người thiên kiếp đều đã hội tụ ở trên bầu trời. Các người nhìn kỹ xem là có thể thấy rõ, đó là hai người thiên kiếp, mà không phải cô đơn một người. Thiên A, hai người kia cũng quá điên cuồng, ta liền chưa thấy qua như vậy điên cuồng tỷ thí. Liên tục đánh hai ngày thời gian, thế nhưng đều đột phá bình cảnh, chuẩn bị phi thăng. tỷ thí trên đài Phục Nhan, tự nhiên là vô tâm tư chú ý mọi nơi mọi người, nàng bên này nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình sau, không khỏi một lần nữa ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên kiếp. Tình huống như thế nào? Tự hồn là bị độ kiếp ảnh hưởng tới rồi, Phục Nhan trong đầu đột nhiên vang lên gấu trắng thanh âm. Gấu trắng cũng thuận thế nhìn về phía bốn phía, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được Phục Nhan thân thể thượng dị thường Thức khắc liền có chút khiếp sợ, người, người cư nhiên muốn phi thăng thành tiên. Phục Nhan, ngữ khí như vậy kinh ngạc là mấy cái ý tứ. Nếu không phải gặp gỡ bình cảnh kỳ, Phục Nhan phòng trừng đã đang bế quan Trung đã đột phá, tiên môn đại điển bắt đầu phía trước nói không chừng chính là tiên nhân đại năng. Nghe xong gấu trắng nói, Phục Nhan không tự giác kéo kéo khoe miệng, nàng cũng không có để ý tới nó, mà là tiếp tục nhìn chầm chầm chính mình thiên kiếp, đầy trời mây đen trung tiếng sấm cuốn cuộn, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm dang rc một tiếng suy nghĩ gian đạo thứ nhất thiên lôi cư nhiên liền như vậy trực tiếp đánh xuống dưới mọi nơi mọi người cả kinh không tự giác sôi nổi về phía sau thối lui, rõ ràng biết thiên lôi sẽ không đánh sai người chính là như cũ theo bản năng sợ hai môn tránh không chỉ có như thế càng sâu đến có không ít thế ra cùng tông môn đại năng sôi nổi cấp nhà mình đệ tử chung quanh thiết hạ một tầng rắn chắc thế giới kỳ thuật loại này thời khắc mọi người buồn hẳn là chạy nhanh xuống núi đi bất quá đại thừa kỳ phi thăng tình huống Rất nhiều người tu tiên đều là lần đầu tiên thấy, tự nhiên là phi thường tò mò, còn nữa nơi này còn có không ít tiên nhân đại năng tại đây, còn là phi thường an toàn. Hơn nữa lần này không chỉ là một người phi thăng, mà là hai người cùng nhau phi thăng rầm rộ, đối với mọi người tới nói, đã tất nhiên là hưng phân đến cực điểm. Với lúc còn có thể tích lũy một ít phi thăng kinh nghiệm, cho dù phi thăng thành tiên cách bọn họ còn thực xa xôi, nhưng là vạn nhất đâu, tương lai sự tình ai cũng nói không tốt, khả năng đạt được chân quý truyền thừa. Phi Thăng Liển không hề là mộng tưởng. Đúng là như thế, mọi nơi một đám người tu tiên không ai rời đi, sôi nổi mở to hai mắt nhìn chầm chằm tử thi trên đài hai người độ kiếp. Theo đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, Phục Nhan nháy mắt liền cảm giác được cái gì. Này một đạo là nàng thiên kiếp. Ông oang! Thật lớn tiếng sấm vang tận mây xanh, thẳng tóc cắt qua phía chân trời hướng tới phía dưới Phục Nhan bộ tới, xuyên qua tử thi trên đài tiên nhân thiết hạ kết giới khi, toàn bộ không gian đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Bất quá là chấp mắt ngấy mắt, bên ngoài kết giới lại là lập tức vỡ ra, sau đó lại là hoàn toàn hoàn toàn dập nát xuống dưới. Vừa mới mới chữa trị ra cố hai vị tiên nhân đại năng. Không có biện pháp, trong chốc lát muốn xuất lực chữa trị kết giới phòng trừng càng nhiều, rốt cuộc toàn bộ vân nỉ đại thượng tỉ thí đại ít nói cũng có mười mấy, kết giới cũng liền có nhiều như vậy, cái này đại khái suất toàn bộ đều yêu cầu một lần nữa thiết hạ ra cố một lần. Nhưng mà, trên đài phục nhan tự nhiên cố không được cái này. Nàng chỉ có thể chở tay thu hồi chính mình tinh túc kiếm, sau đó thẳng tắp đứng lặng ở trên đài, đôi tay nắm tay, ngước mắt gắt gao nhìn thiên lôi đánh vào chính mình trên người. Nô! No. mãnh liệt đáng sợ thiên lôi đánh tiến chính mình trong cơ thể khi, Phục Nhan không khỏi thống khổ kêu lên một tiếng, nàng cảm nhận được kia cổ lực lượng đang ở chính mình đối nội tán loạn, nàng chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ chịu đựng Phi thăng thành tiên tiên kiếp là phi thường đặc thủ không thể mạnh mẽ thi pháp cùng với đối kháng. Cần thiết chính mình dùng thân thể đi tự mình thừa nhận từng đạo rơi xuống thiên lôi, chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện ra bản thân thiên thể. Do đó thành công phi thăng thành thiên. Vẫn luôn đi qua vài cái ngay lập tức, Phục Nhan mới cảm giác trong cơ thể thiên lôi cuối cùng là hoàn toàn bị tiêu ma hầu như không còn. Tức khác không khỏi cảm giác cả người đều là một trận nhẹ nhàng, bất quá vẫn là có một ít rất nhỏ đau đớn chẩm rãi lan tràn mở ra. Giang giác, cùng lúc đó, lại là một đạo đáng sợ thiên lôi đánh xuống dưới. Bất quá lần này lại là thẳng tắp lạc hướng về phía đối diện phương vũ trên người. Bên này Phục Nhan cũng cũng không có quá nhiều thời gian có thể thở dốc bởi vì trong chấp mắt nàng đạo thứ hai thiên lôi đã là liên tiếp hạ xuống, trước sau như một trực tiếp đánh vào trên người nàng. Nô! Lần này, Phục Nhan khỏe miệng đã là có máu tươi tràn ra. Nhìn trên đài một màn này, không ít không kiến thức quá người tu tiên nhóm sôi nổi vẻ mặt giật mình, phi thăng thiên kiếp chỉ có thể chính mình dùng thân thể thừa nhận sao. Không thể lợi dụng linh khí pháp bảo gì đó Đương nhiên không có khả năng, đây chính là cửu thiên trọng lôi, liền tính ngươi lấy ra tiên khí tới đều không nhất định có thể ngăn trở, lại nói chỉ có trải qua quá cửu thiên trọng lôi rèn luyện, mới có thể rút đi phàng thân, tu luyện thành tiên thể. Thì ra là thế, này phi thăng thành tiên cũng thật là đáng sợ, ta cảm giác cả đời này đều vô vọng. Cứ việc cho nhau nghị luận, nhưng là mọi người tầm mắt vẫn là gắt gao nhìn chầm chầm tỉ thí trên đài thiên kiếp. Lúc này, Phục Nhan cùng Phương Vũ đều là đã thừa nhận rồi lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi. Mắt thấy đạo thứ ba thiên lôi sắp rơi xuống thời điểm, Phục Nhan đang muốn cắn răng thừa nhận thời điểm, lại đồng nhiên cảm giác một cổ kiếm ý nhanh chóng giết lại đây. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, Phục Nhan nháy mắt một cái lắp mình, bên này khó khăn lắm tránh thoát đi đối phương công kích. Lại lần nữa ngước mắt, Phục Nhan liền thấy chấp kiếm giết qua tới phương vũ, đối phương cũng không biết vì sao, đột nhiên liền như vậy trực tiếp giết lại đây. Phục Nhan có chút kinh ngạc, còn không có hoàn hồn thời điểm, liền nghe thấy được trong đầu vang lên gấu trắng thanh âm. Người này cư nhiên ở có tâm ma tình huống phi thăng. Tâm ma. Lại lần nữa lắc mình né tránh Phương Vũ công kích khi, Phục Nhan lúc này mới phát hiện đối diện Phương Vũ, giống như sắc thật có chút không thích hợp, chỉ thấy hắn một đôi đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, phản phất đã không có bất luận cái gì sắc thái. Hiển nhiên, Phương Vũ lúc này đã có chút đầu góc không rõ ràng, cho nên mới sẽ đuổi theo Phục Nhan đánh tới. Người nói hắn lâm vào chính mình tâm ma chung. Phục Nhan đã tin Gấu Trăng nói, bất quá nàng vẫn là có chút khó hiểu. Nam chủ Phương Vũ như thế nào sẽ có tâm ma? Gấu trắng ân một tiếng, dừng một chút mới tiếp tục nói, hơn nữa. Nhìn dáng vẻ, hắn tâm ma giống như còn là ngươi. Phục Nhan Nay càng không có thể, Phục Nhan cùng Phương Vũ giao thoa một cái bàn tay đều có thể số lại đây, đối phương tâm ma như thế nào sẽ cùng chính mình có quan hệ. Ngước mắt nhìn không màng tất cả giết qua tới bóng người, Phục Nhan còn không có tới kịp phản bác gấu trắng thanh âm, lại là nháy mắt ý thức được cái gì. Phương Vũ thân là nam chủ. Lại là thế giới này khí vận chi tử, một đường đi tới chỉ sợ đều là xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ trải qua quá quá lớn suy sụp, càng chưa từng ở đồng cấp trong tay thua quá. Mà cứ việc vừa mới tỉ thí không có chính thật sự kết quả, nhưng là Phương Vũ xác thật có thể nói bại bởi chính mình nửa phần, đúng là bởi vì như thế, hán đạo tâm liền đã chịu ảnh hưởng, do đó nảy sinh ra tâm ma. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc có chút vô ngữ. Thực mau, Phương Vũ lại lần nữa một kích đánh lại đây. Lần này Phục Nhan không cần ma linh, lại là đã có thể chính mình cảm nhận được. Một tia thiên đạo ý chí áp bách lại đây. Đệ 295 chương 295. Ẩm Ẩm Ẩm. Toàn bộ vân nỉ đài thượng đều lâm vào phi thăng thiên kiếp giữa, rõ ràng vừa mới vẫn là ban ngày, hiện giờ lại giống như là đêm dài từ từ giống nhau, dày nặng mây đen tầng tầng lớp lớp, bên trong tiếng sấm quần quận, kia chấp nổi lên bốn phía. Chỉ là liếc mắt một cái, là có thể làm người cảm nhận được một loại mạc danh áp lực. theo Một tiếng, phục nhan đạo thứ ba kiểu thiên trọng lôi đã là thẳng tắp rơi xuống, ở tầm mắt mọi người hạ, không lưu tình chút nào một kích đánh vào, tỉ thí trên đài phục nhan trong thân thể. Cùng lúc đó, không biết vì sao đột nhiên nổi điên phương vũ, lại đã là đông nhiên nhất kiếm giết lại đây, khổng lồ lực lượng chung mang theo một cổ cường thế nghiên áp, cảm nhận được trong đó ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí, phục nhan không khỏi thoáng chốc như mày. Đáng sợ thiên lôi còn ở chính mình trong cơ thể tán loạn, đối mặt phương vũ này nhất kiếm. Phục Nhan muốn nhẹ nhàng tranh né nói, rõ ràng là có chút khó khăn. Đương nhiên, nàng càng không thể cái gì cũng không làm, chờ ngạnh sinh sinh thừa nhận đối phương nhất kiếm. Phi thăng thành tiên tiên kiếp vốn là khó độ, lúc này Phục Nhan tự nhiên sẽ không dễ dàng làm chính mình thân bị trọng thương, bằng không lần này phi thăng rất có thể sẽ trực tiếp thất bại, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nghĩ đến đây, trên đài chịu đựng cửu thiên trọng lôi ở trong cơ thể sẽ rách rèn luyện Phục Nhan, rốt cuộc là không có bất luận cái gì do dự. Chỉ thấy nàng nhanh trong chắp tay trước ngực, dưới tình huống như vậy như cũ cắn răng kết tấn dựng lên. Phần 361 Bá Bá Mắt thấy kiếm y đã toàn diện nghiền áp mà đến, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, phục nhăn đã là dơ tay một hoa, khổng lồ thiên lôi chi lực liền như vậy trực tiếp bị nàng đè ép đi ra ngoài. Xoạn Hùng bánh lôi điện giống như một cái nhanh nhảy con rắn nhỏ, đột nhiên bí mật mang theo một cổ kiểu thiên trọng lôi lực lượng, chính diện đón nhận phương vũ kiếm y, trong phút chốc. Lưỡng đạo công kích nhanh chóng ở giữa không chung va chạm mở ra Chỉ thấy thiên đạo ý chí cùng thiên lôi kịch liệt dây dưa ở bên nhau Một cổ khủng bố mà ngập trời năng lượng nháy mắt hình thành Chỉ là cảm thụ được bên trong truyền đến dao động Bên này Phục Nhan cũng đã cảm giác có chút ra đầu tê dại Này hai cổ lực lượng nổ mạnh hoàn toàn có thể hủy diệt một phương không gian Lúc này nếu như bị lan đến gần Không chút nào ngoài ý muốn phi thường phiền thoái Không rảnh lo cái khác Phục nhan chỉ có thể sinh sôi một bên thừa nhận cửu thiên trọng lôi ở chính mình trong cơ thể tán loạn, một bên mạnh mẽ điều động khởi chân nguyên, sau đó cả người không có chút nào do dự, trực tiếp nhấc chân liền sau này thối lui, rốt cuộc là nhanh trong kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Frank! Frank! Quả nhiên dây tiếp theo, hai cổ lực lượng lập tức ở giữa không chung nổ mạnh mở ra, trong lúc nhất thời dưới chân tỉ thí đài đều hoàn toàn bị vô tội phá hủy, cũng may bốn phía tông môn các thế gia. Đã sớm vì nhà mình đệ tử thiết hạ rắn chắc kết giới, vàng không nói không chừng lúc này cũng sẽ bị lan đến gần một ít. Một mảnh hôn loa chung, Phục Nhan rốt cuộc lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía đối diện kia đạo thân ảnh. Chỉ thấy lúc này Phương Vũ như cũng là hai mắt lỗ chống hắc ám, hiện nhiên là lâm vào tâm ma đã càng ngày càng thâm, hắn căn bản không biết chính mình đến tuột cùng đang làm những gì. Minh Bạch đối phương tâm ma thế nhưng là bởi vì bại bởi chính mình nửa phần mà nảy sinh, kỳ thật Phục Nhan tức khắc liền có chút vô ngữ nói thật Nàng hiện tại cũng đều không hiểu đối phương đạo tâm, gần là bởi vì thua chàng tỷ thí, là có thể lập tức bởi vậy không ổn định, do đó làm tâm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu. Này thật là nam chủ nên có đạo tâm. Xem ra thế giới khí vận chi tử cũng không phải dễ dàng như vậy đường, mặc kệ là tu tiên vẫn là cái khác sự tình, một đường quá mức với thuận lợi đều sẽ tồn tại nhất định tai đoan, một đời người tổng muốn thích hợp trải qua một ít suy sụt cùng thất bại mới được. Hiện giờ Phương Vũ nếu là không thể chiến thắng chính mình tâm ma, kia liền sẽ hoàn toàn vạn kiếp bất phủ. phục. Phục nhan cũng không có thế đối phương tiết hận, rốt cuộc nam chủ như thế nào, nàng trước nay cũng chưa cái gì đáng để ý, chỉ là người này hiện tại lâm vào tâm ma nổi điên, lại là chậm chê chính mình độ kiếp phi thăng. Không thể như vậy tiếp tục đi xuống, nàng cần thiết mau chóng đem đối phương trấn áp trở về. Này hết thể bất quá đều là phát sinh ở mấy cái trong thời gian ngắn, chờ mọi nơi người tu tiên nhóm phản ứng lại đây sau, tức khắc không khỏi sôi nổi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ gắt gao nhìn đột nhiên nổi điền Phương Vũ, tửa hồ có chút không rõ nguyên do. Phát sinh cái gì, bọn họ hai người không phải đều ở từng người độ kiếp phi thăng sao. Như thế nào bên này Phương Vũ đột nhiên trở tay liền hướng tới phục nhan giết qua đi, hơn nữa chiêu thức hung ác, một chút đường lui đều không lưu, này không giống như là hắn tắt phong A. Đây là cái gì khủng bố lực lượng, hàng phía trước ta thiếu chút nữa bị lan đến gần, hai người bọn nàng đến tột cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị một bên độ kiếp phi thăng một bên tiếp tục tỉ thí đi xuống Các ngươi mau xem Phương vũ tình huống giống như có chút không thích hợp A Hắn trong mắt như thế nào một mảnh lỗ trống Giống như để lộ ra nhẹ nhẹ Ma khí Lời này vừa nói ra Tức khắc ở trong đám người nổ tung nổi Cơ hồ tất cả mọi người không tự giác đem tầm mắt rừng ở phương vũ trên người Tựa hồ tưởng tìm tòi nghiên cứu ra cái gì tới Chính là lại vẫn là cái gì cũng chưa từng phát hiện Lúc này Kiếm vương tông trung đại thừa kỳ cao thủ Cùng một bên tiên nhân đại năng nhóm, tự nhiên là trước tiên phát hiện không đúng, tức khắc có người không thể tưởng tượng ra tiếng nói, phương sư huynh. Giống như lâm vào tâm ma giữa, như thế nào sẽ đâu, phương sư huynh như thế nào sẽ có tâm ma tồn tại. Đối này, kiếm vương tông người tựa hổ phi thường khó có thể tin. Nhìn trên bầu trời thiên kiếp, lại nhìn thoáng qua tỉ thí trên đài hai người, một vị tiên nhân đại năng rốt cuộc là nhanh chóng mở miệng nói, sở hữu tông môn thế gia, mang theo hảo tự ra đệ tử, lập tức đi xuống vân nỉ đài. Giọng nói mang theo nhẹ nhẹ linh lực, trong chấp mắt chính là truyền vào ở đây mỗi người lỗ hai chung. Vừa dứt lời, mọi người không khỏi lại lần nữa một mảnh ổ lên, nếu tiên nhân đại năng đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không khó đoán ra, khẳng định là có ngoại ý muốn phát sinh, cứ việc còn là phi thường tò mò, nhưng là mọi người cũng không dám ngốc nịch, chỉ phải vội vàng có tự chuẩn bị rời đi vân nỉ đài. Chính là, phương sư huynh hắn kiếm vương tông đệ tử lại vội vàng nói, chỉ là giọng nói còn chưa rơi xuống. Liên lập tức bị người bưng kín miệng, bọn họ cuối cùng nhìn thoáng qua trên đài phương vũ, cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên lui đi. Mà bên này xương hoa cung mọi người, tự nhiên cũng là ở trước tiên đã nhận ra không đúng. Phương vũ thế nhưng sẽ có tâm ma, dưới loại tình huống này phi thăng hơi có vô ý, kia chính là vạn kiếp bất phục ca. Dịch đồ nhìn ra trần tướng, không khỏi nháy mắt kinh ngạc cảm thán mở miệng nói. Minh Hy còn lại là nhìn phục nhan thiếu chút nữa bị đánh lén thành công, tức khác không khỏi có chút tức giận nói, quá làm giận. Loại người này chính mình nảy sinh ra tâm ma, thế nhưng lại đi ảnh hưởng phục tỷ tỷ phi thăng. Nói, Minh Hy không khỏi hung hăng mắng phương vũ một đốn, sợ đối phương dẫn tới phục nhan phi thăng thất bại. Nghe thấy tiên nhân đại năng thanh âm truyền đến sau, mọi người lại là một trận kinh ngạc, Lưu Bội không khỏi vội vàng nói, đều đi xuống nói, kia cung chủ phi thăng phải làm sao bây giờ, bọn họ sẽ không thật sự tùy ý phương vũ ảnh hưởng cung chủ phi thăng đi. Hào nửa ngày, mới nghe thấy một bên Thủy Lưu Thanh giải thích nói, Phi thăng thành tiên thiên kiếp người ngoài không thể nhúng tay, cho dù là tiên nhân đại năng, nếu là không cẩn thận lây dính thiên kiếp trói buộc, liền sẽ nhanh hơn bọn họ tiếp theo luân thiên kiếp. Đối với tiên nhân tới nói, mỗi lần thiên kiếp đều sẽ càng ngày càng lợi hại, bọn họ tự nhiên không nghĩ nhanh hơn thiên kiếp đã đến thời gian, bằng không thực dễ dàng liền sẽ bởi vậy mà ngã xuống, như vậy đã có thể mất nhiều hơn được. Đúng là như thế, tự nhiên không có người nguyện ý tiến lên kéo ra trên đài hai người. Rốt cuộc hiện tại Phương Vũ lâm vào tâm ma giữa vì không dao động cập bình thường người tu tiên ăn uy, những cái đó tiên nhân đại năng chỉ phải ra này hạ sách. Liên ở trên thuyền mấy người có chút tức giận bất bình khi, góc chúng Bạch Nguyệt Ly lại là ngước mắt bình tĩnh nhìn mặt trên phục nhan thân ảnh, nhìn đối phương bởi vì thiên lôi mà lung lay sắp đổ thân mình khi, nàng liền cảm thấy chính mình trái tim phảng phất bị người gắt gao méo giống nhau. Trong lúc nhất thời, hô hấp đều có chút khó khăn. Nếu không phải lý trí thượng tồn, lúc này Bạch Nguyệt Ly khả năng đã không quan tâm tiến lên mang đi phục nhan. Sau đó tìm cái an toàn yên tĩnh địa phương, làm cho Phục Nhan chuyên tâm phi thăng độ kiếp. Chính là, nàng không thể. Bạch Nguyệt Ly hiện tại thân phận, quá mức với mất cảm, một khi bại lộ nói không chỉ có không có biện pháp trợ giúp Phục Nhan, còn rất có khả năng cấp đối phương mang đến một ít không cần thiết phiền thoái, Sương Hoa Cung cũng sợ là sẽ nhiễm một ít vô hư có tội danh. Đôi tay gắt gao nắm tay, cuối cùng Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể liền như vậy lẳng lặng nhìn, trận này phi thăng thiên kiếp trung quy là chỉ có thể dựa Phục nhan chính mình bất quá Bạch Nguyệt Ly vẫn là như cũ nguyện ý lựa chọn tin tưởng Phục Nhan Nàng nhất định có thể thuận lợi phi thăng thành tiên Liên ở mọi nơi bởi vì tiên nhân đại năng nói Mà có chút một mảnh hôn loạn thời điểm Trong sân Phục Nhan cũng rốt cuộc là hoàn thành ba đạo kiểu thiên trọng lôi rèn luyện Lúc đó nàng không khỏi lại hộp ra một búng máu Cũng may đối diện Phương Vũ cũng nên đón chính mình đạo thứ ba thiên lôi đảo khi thoáng không rảnh lo hướng tới nàng Phương hướng giết qua tới Từ đầu đến cuối đêm trên đài hết thẻ đều thu hết đáy mắt Gấu trắng thanh âm rốt cuộc là lại lần nữa, ở Phục Nhan trong đầu vang lên, muốn thuận lợi phi thăng thành tiên không có đơn giản như vậy, mà sao chỉ biết càng ngày càng khó khăn thống khổ, ngươi không thể lại bị người này ảnh hưởng, đến mau chóng giải quyết hắn mới được. Đạo lý này, Phục Nhan tự nhiên là lại rõ ràng bất quá Chỉ là Phương Vũ chính là nam chủ, lực lượng chung càng là hỗn loạn một cổ thiên đạo ý chí, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đối phó đâu. Nơi này khả thi triển phạm vi quá nhỏ, ngươi vẫn là đi ra ngoài hảo. Gấu trắng đông nhiên lại nói. Phục nhan một đốn, vẫn nỉ đài thượng sắc thật nhỏ hẹp, còn có chút nhiều như vậy chưa từng đi xuống người tu tiên nhóm, tiếp tục lưu tại tỉ thí trên đài nói, mặc kệ là độ kiếp vẫn là đối phó Phương Vũ, sắc thật đều có chút ruôi không khai tay. Nghĩ đến đây, Phục nhan rốt cuộc là không có lại do dự, trực tiếp một cái lắc mình, đó là nhanh chóng từ tỉ thí trên đài lược đi ra ngoài, quả nhiên không ra nàng sở liệu, phía sau Phương Vũ thấy, cũng tức khắc nhanh chóng đuổi kịp trong lúc nhất thời Mọi người nhìn bay lên trời cao hai người, còn chưa động hai chân không khỏi lại lần nữa dừng lại, Phục Nhan cùng Phương Vũ nếu đều đã bay lên trời cao, bọn họ tự nhiên sẽ không lại tiếp tục bị lan đến gần. Nơi này chính là tối cao địa phương, thực mau mọi người lại ngồi trở lại đi, ngước mắt tiếp tục nhìn chầm chằm Phục Nhan cùng Phương Vũ độ kiếp. Đối với phía dưới mọi người ý tưởng, Phục Nhan tự nhiên là không rảnh bận tâm, thừa dịp đạo thứ tư cửu thiên trọng lôi còn chưa rơi xuống ngay lập tức, nàng rốt cuộc là không có chút nào do dự. Trực tiếp trở tay cầm chua kiếm Soạn, một tiếng Giây tiếp theo, liền thấy Phục Nhan không hề giữ lại Nhất kiếm huy đi ra ngoài Nên diện mà đến Phương Vũ lại là chút nào không dao động Đồng dạng chấp kiếm dựng lên Rất là nhẹ nhàng liền nghiền nát nàng công kích Không được Phục Nhan khóa chặt mày Âm thầm nói Phương Vũ hiện giờ điên cùng sau lực lượng càng thêm đáng sợ Ở thiên đạo ý chí trước mặt Phục Nhan muốn nhanh chóng trấn áp đối phương Rõ ràng là không có khả năng làm được Chứ phi Chứ phi Nàng hiện tại có thể sử dụng pháp tắc chi lực. Trong đầu hiện lên cái này ý tưởng sau, không chung phía trên Phục Nhan đột nhiên trước mắt sáng ngời, có thể cùng thiên đạo ý chí chống lại, chỉ sợ thật sự chỉ có chính mình trên người pháp tắc chi lực. Chính là ngay cả như vậy, nàng như cũng gặp phải một vấn đề. Ở trước mắt bao người, Phục Nhan khẳng định không thể đem ma linh thả ra, càng không thể trực tiếp thu hồi đối phương trong cơ thể giam cầm kia đạo pháp tắc chi lực. Hiện giờ muốn dựa vào pháp tắc chi lực đối kháng trước mặt phương vũ, xác thật có chút làm người đau đầu Ông. Suy nghĩ gian, một bên Phương Vũ đã là một lần nữa điên cuồng hướng tới Phục Nhan công lại đây, người sau chỉ có thể bị bắt lắc mình tránh nẻ. Ở không có năm chắc trực tiếp đem đối phương áp chế dưới tình huống, Phục Nhan cũng không tưởng cùng Phương Vũ có quá nhiều dây dưa. Tấm tắc. Trong đầu chuyển đến gấu trắng một trận bất đắc di thanh âm, sau đó lại rất là thảnh thời thảnh thơi lầm bẩm. Ta xem nột, không có ta hỗ trợ, ngươi căn bản không thể nề hà người này. Phục Nhan. Ngươi cho rằng trong tay hắn không có tiên khí sao. Phục Nhan trên mặt không hiện, hãy còn nhẹ nhàng mở miệng nói. Lấy phương vũ thân phận, sắp tới đem gặp phải phi thăng thành tiên thời gian, hắn không có khả năng không có tay cầm một kiện tiên khí, lúc này đối phương vừa lúc ở vào điên quầng trạng thái, nhất thời mới không thể tưởng được. Nhưng là không hề nghi ngờ, Phục Nhan nếu là đem tiên khí lấy ra tới, hắn nhất định cũng có thể phản xạ có điều kiện trở tay lấy ra tới tiên khí đối kháng. Nếu là thật sự dùng tiên khí cho nhau đánh nhau rồi, toàn bộ vân nỉ đài phòng trừng đều khả năng bị nổ tận gốc phía dưới còn có hơn phân nửa cái tu tiên giới người, tổng không thể nháo quá lớn. Ngay vậy, gấu trắng không khỏi một trận nghẹn lời. Kỳ thật nó theo bản năng chuẩn bị mở miệng, nói chính mình không sợ bất luận cái gì tiên khí thời điểm, gấu trắng cuối cùng vẫn là ngâm miệng, nếu là đối phương thật sự lấy ra một kiện cao đẳng tiên khí tới, nó chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Giang giác, một tiếng. Khi nói chuyện, lại là một đạo cửu thiên trọng lôi nháy mắt từ trên bầu trời bổ sung dưới, phục nhan nhất thời không cha. Liền như vậy không hề chuẩn bị thừa nhận ở thiên lôi, chỉ một thoáng cả người đều là nhoang lên, suýt nữa trực tiếp một đầu tài đi xuống. Bất quá tạm thời ổn định thân mình sau, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lại lần nữa thừa dịp trong cơ thể còn ẩn chứa cửu thiên trọng lôi chi lực, nhất cử đem đối diện phương vũ đánh lui đi ra ngoài. Cuối cùng là lại có có thể thở dốc thời gian. Đại não nhanh chóng xoay tròn, Phục Nhan không thể không một bên chịu đựng thiên lôi tập kích, một bên suy nghĩ giải quyết đối diện phương vũ biện pháp. Không thể sử dụng ma linh trên người kia một đạo pháp tắc chi lực, vậy chỉ có thể một lần nữa lấy ra một đạo pháp tắc chi lực, nếu nàng lần trước có thể đánh bậy đánh bả ngưng tụ ra tới một đạo, liền nhất định có biện pháp lại ngưng tụ ra tới một đạo. Nghĩ đến chỗ này, giữa không chung phục nhan không khỏi nhanh chóng tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Pháp tắc chi lực, cái gì là pháp tắc? Pháp tắc là thế giới không gian hình thành cơ sở, nó là một loại thế giới cơ sở lực lượng, bao hàm toàn diện, là thiên địa pháp tắc lực lượng. Pháp tác chi lực là dấu ở toàn bộ thế giới. Chính cái gọi là một hoa một diệp nhất thế giới, thiên địa vạn vật vận hành đều có chút chính mình pháp tắc thời gian ở lịch sử sông dài trung chậm dãi trôi đi, đó là thời gian pháp tác. Pháp tác là vạn vật hòn đá tảng, là áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, bao gồm này một phương thế giới thiên đạo ý chí, cũng là vì có pháp tắc tồn tại, nó mới có thể ra đời. Phần 362 Pháp tác, pháp tác chi lực Trong ngáy mắt, phản phất có vô số đồ vật. Nhanh chóng ở chính mình trong đầu hiện lên, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình phản phất một cái chớp mắt liền đi khắp khắp núi sông, sở hữu hình ảnh giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng hướng chính mình vào tới. Mơ hồ chung, Phục Nhan giống như lại về tới lần trước cái kia chính mình tinh thần thế giới, nàng lại thấy một cái khác chính mình, cái kia Phục Nhan như cũ cả người tản ra kim quang, tựa hồ có chú văn chạy qua. Phục Nhan nháy mắt mở to con ngơi, nàng vội vàng cất bước hướng tới một cái khác chính mình chạy tới chính là hai người chi gian khoảng cách giống như cách một cái ngân hà, mặc kệ nàng như thế nào bước nhanh lao đi, đối diện người liền như vậy nhắm lại con người, vẫn không nhúc nhích. Chỉ một thoáng, chỉ nghe thấy vanh một tiếng, có thứ gì nhanh chóng từ trước mắt hiện lên. Phục. Trong khoảnh khắc, đối diện Phương Vũ đã là nhất kiếm huy lại đây, cường đại kiếm ý nháy mắt đem phục nhan đánh bay đi ra ngoài, nàng đột nhiên mở hai mắt, máu tươi từ chính mình trong miệng phương ra. Không chỉ có như thế, ở nàng bị đánh bay đi ra ngoài nháy mắt, Lại là một đạo kiểu thiên trọng lôi nhanh chóng từ thiên mà rơi, thẳng tắp đánh vào Phục Nhan thân thể thượng. Xôn sao? Thật lớn thiên lôi chi lực nhanh chóng ở thân thể của mình giữa dòng thoán, Phục Nhan chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia chính mình cả người, phản phất là bị người mạnh mẽ xé rách giống nhau, nàng thậm chí liền hô hấp cũng chưa biện pháp. thấy vậy, vân nhỉ đài mọi người tức khắc lại lần nữa nổ tung nổi. Ta mới biết được, nguyên lai kiếm vương tông phương vũ là bởi vì lâm vào tâm ma, cho nên mới sẽ thần chí không rõ thấy Phục Nhan liền đuổi theo nàng sát đi ra ngoài. Không phải đâu, vừa mới kia nhất kiếm Phục Nhan như thế nào không nẻ, nàng đang làm gì đâu. Ngạnh sinh xinh ăn nhất kiếm không nói, cư nhiên lại liên tục bị cửu thiên trọng xét đánh, cái này cũng thật muốn chơi song A. Ô ô ô, cho nên hôm nay trận này hai người phi thăng trường hợp, chú định là muốn không vui mừng một hồi sao Ta xem bọn họ hai người, phòng trừng lần này cũng chưa biện pháp độ kiếp phi thăng thành công. xác thật, 8 phần đều được thất bại. Ở nhìn thấy Phục Nhan bị Phương Vũ nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài nháy mắt, xương hoa cung bên này mọi người tức khắc có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không nên lời. Ngay cả một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là không tự giác nắm chặt tay, tựa hồ nàng chính mình cũng chưa phát hiện, bàn tay thượng thịt đã mau bị veo tím, ngay sau đó, nàng trợt đã không thể chú ý thượng cái khác, chỉ thấy nàng mũi chân vừa động, tựa hồ dây tiếp theo liền phải trực tiếp lắc mình đi ra ngoài. Chính là liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Bạch Nguyệt Ly trong tầm mắt đông nhiên hiện lên một đạo quen thuộc kim quang, nàng một đốn, nháy mắt lại là một trận kinh ngạc. Đó là pháp tác chi lực. Hôn loạn không chung phía trên, chỉ thấy một đạo chú văn, nhanh chóng ở phục nhan trên tay lưu chuyển, mặt trên lập lòe kim sắc qua mang, gần chỉ là liếc mắt một cái, phía dưới Bạch Nguyệt Ly liền nhận ra pháp tác chi lực. Rốt cuộc lần trước, nàng chính là tiếp xúc gần gui quá giam cầm ma linh kia đạo pháp tác chi lực. Trước mắt này nói lại là, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Bạch Nguyệt Ly không khỏi chỉ một thoáng trừng lớn hai mắt, nàng gắt gao ngước mắt nhìn chầm chằm Phục Nhan thân ảnh, thậm chí đều quên chính mình chuẩn bị lắc mình đi ra ngoài động tác. Cả người bay ra đi nháy mắt, Phục Nhan cảm giác chính mình nghe được tiếng gió, nàng ngơ ngác mở con người khi, đập vào mắt đó là chầm rãi lưu động dòng khí, lại hướng về phía trước đó là một tầng tầng trọng điệp mây đen. Trong lúc nhất thời, mọi nơi giống như lại là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Phục Nhan cảm giác có thứ gì rộng mở thông suốt Bên hai lại lần nữa vang lên tiếng sấm quần cuộn khi, nàng rốt cuộc là hoàn toàn hoàn hồn, trong thân thể bị xé rách cảm giác còn ở tiếp tục, chính là nàng lại thấy trong tay chính mình hiện lên một tầng kim quang. Một đạo tân sinh pháp tắc chi lực, đột nhiên xuất hiện ở tay nàng thượng. Kinh hỉ rất nhiều, bị thiên lôi đánh nát hơi thở lại làm phục nhan phun ra một ngụm máu tươi, bất quá nàng lại là hoàn toàn không thèm để ý, vội vàng xoay người ổn định thân thể của mình. Xoạn! Trong phút chốc, đối diện lâm vào tâm ma phương vũ. Như cũ theo đuổi không bỏ chấp kiếm giết lại đây. Đối mặt cường đại thiên đạo ý chí áp ách, Phục Nhan cơ hồ là không có bất luận cái gì chần trở, phản xạ có điều kiện trực tiếp dơ tay vùng. Bá! Bá! Trong lúc nhất thời, liền thấy một cái kim sắc chú văn roi trợt quăng đi ra ngoài, sau đó gắt gao đem phương vũ công kích quấn quanh lên, đối phương tức khắc sắc mặt có chút giữ tận lên, rút về tay tựa hột như thế nào cũng không thể động đậy. thấy vậy, Phục Nhan lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm Bất quá hoàn hồn tới sau, nàng không có tiếp tục dối rắm đi xuống, mà là lại lần nữa dơ tay vung lên, kim sắc chú văn nháy mắt đem đối diện công kích quăng đi ra ngoài, trong khoảnh khắc ở giữa không trung rách nát thành trà. Giây tiếp theo, theo phục nhan nhẹ tay vừa động, trong tay pháp tắc chi lực lại lần nữa hóa thành một cái kim sắc roi dài, nàng cơ hồ không có chút nào chần trở, trực tiếp ném hướng về phía đối diện phương vũ. Chỉ thấy kim sắc roi dừng ở phương vũ trên người sau, đối phương tức khắc giống như kinh hoàng tiểu thú giống nhau không tự giác về phía sau thối lui. Ở pháp tắc chi lực chịu động hạ, hắn tựa hồ phá lệ thống khổ. Oà oà. Trong phút chốc, theo pháp tắc chi lực quang mang hiện lên, phục nhan giống như xem đều có thứ gì lập tức hóa thành mảnh nhỏ, sau đó thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Hình như là nam chủ khí vận. Thấy vậy, phục nhan cũng tràn đầy kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến pháp tắc chi lực lại là có thể trực tiếp đem phương vũ khí vận đều chịu rớt, chỉ là pháp tắc quang mang nháy mắt tan đi, nàng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Phảng phất huyết thể đều là nàng xem hoa mắt. Chính là phục nhan phi thường tin tưởng, Phương Vũ vừa mới xác thật bị pháp tắc chi lực trịu rất khí vận. Rang rắc, một tiếng rơi xuống, một đạo cửu thiên trọng lôi nháy mắt đánh vào Phương Vũ trên người, chỉ thấy đối phương thống khổ run lên, lại là trực tiếp từ không trung kế rớt đi xuống. Không chỉ có như thế, phục nhan còn phát hiện trên bầu trời thuộc về Phương Vũ thiên kiếp giống như đang ở chậm rãi rút đi, một màn này cũng là nói rõ, hắn thế nhưng phi thăng thất bại. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng là không tự giác nhận ra. Hào nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng rũ mắt nhìn thoáng qua bị Kiếm Vương tông trưởng lao tiếp được Phương Vũ, Phục Nhan cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá liền tính không có đại khí vận, đối phương đi đến hiện tại thực lực vẫn là thật đánh thật. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng chính mình tâm ma, phi thăng thành tiên vẫn là có khả năng. Đương nhiên, Phương Vũ kết cục sẽ là liền so vạn kiếp bất phục, vẫn là dục hỏa chúng sinh, lần tới nhất cử phi thăng thành tiên, đều đã cùng Phục Nhan không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng sẽ không để ý, cũng sẽ không chú ý. Trước mắt, Phục Nhan cần thiết mau chóng vượt qua chính mình phi thăng thiên kiếp mới được. Không có suy nghĩ quá nhiều, giữa không trung Phục Nhan đã là trở tay nhanh chóng thu hồi pháp tắc trí lực, cổ lực lượng này vẫn là tận lực không cần bại lộ ra đi mới hảo, gần vừa rồi này một cái trước mắt, phía dưới hẳn là sẽ không có người có thể nhận ra tới. Có lẽ, bọn họ chỉ đương Phục Nhan trong tay doi là một kiện phi thường cường đại linh khí mà thôi. Dây lắc gian. Lại là một đạo đáng sợ cửu thiên trọng lôi từ mây đen trung bổ xuống dưới, thẳng tóc đánh hướng về phía phía dưới đứng lặng thân ảnh, phục nhan nâng sớm đã bị thương nặng thân thể, như cũ còn ở cắn răng kiên trì. Ít nhất từ giờ trở đi, nàng đã không có bất luận cái gì nổi lo về sau, có thể chuyên tâm một người thừa nhận kiểu thiên trọng lôi. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải phi thăng thành tiên. Ẩm Ẩm Ẩm. Theo trên bầu trời lại lần nữa vang lên một trận vang tận mây xanh tiếng sấm. Phía dưới mọi người trong lúc nhất thời không biết là nên chú ý thất bại phương vũ, vẫn là chú ý có hy vọng Phục Nhan. Thức mau một đạo lại một đạo kiểu thiên trọng lôi liên tiếp từ trên bầu trời đánh xuống tới, mà Phục Nhan cả người đã là bị phách huyết nhục mơ hồ, nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng hộp ra nhiều ít huyết, toàn thân trên giới đều là bị sấm đánh vết thương, tựa hồ không có một khối tốt địa phương. Giang giác, lại một đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm, Phục Nhan thân ảnh rốt cuộc là trực tiếp bị như vậy, Một lần nữa đánh rơi trở về tỉ thí trên này xem mọi người một trận kinh hãi. Hiện tại là mấu chốt nhất thời khắc, tất cả mọi người không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Theo dày đặc thiên lôi rơi xuống, ngay từ đầu trên mặt đất Phục Nhan còn có thể kêu rên ra tiếng, sau lại càng là cả người đã không có bất luận cái gì động tính, giống như một cái người chết. Đương cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống khi, trên mặt đất Phục Nhan đã là bị hoàn toàn phách tiêu. Một đống than cốc trung, còn thượng tồn một tia hơi thở. Đệ 296 chương 296 Thiên kiếp tan đi, toàn bộ vân nỉ đại thượng lại khôi phục phía trước ban ngày. Đương một mặt đã lâu ấm áp ánh mặt trời, từ trên bầu trời chậm rãi sái lạc xuống dưới thời điểm, mọi nơi người tu tiên nhóm, lúc này mới có thể chân chính thấy rõ trên đài hình ảnh, chỉ thấy to như vậy tỉ thí trên đài sớm đã sụp đổ không thành hình, bốn phía càng là bị sấm đánh thành một mảnh cháy đen phê tích. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đây là phi thăng thành tiên sao. Có không biết tên đệ tử gắt gao nhìn trên đài kia một đống than cốc trung, đại khái đã nhận ra phục nhan vị trí sau, không khỏi nghi hoặc ra tiếng rò hỏi. Có người cũng không xác định, hình như là đi. Bên này xương hoa cung mọi người, cũng không khỏi sôi nổi nắm một lòng, tầm mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt than cốc phế tích trùng tựa hồ ý đồ có cái gì phát hiện. Cung chủ nàng. Phi thăng thành công sao. Dịch đô nuốt nuốt chính mình nước miếng, ở không có xác định đáp án trước, hắn cảm giác chính mình một cây thần kinh đều là banh thẳng. Hảo nửa ngày mới ngơ ngác mở miệng tiếp tục nói, ta như thế nào? Cảm thụ không đến cung chủ hơi thở. Sắc thật như thế, đương cuối cùng một đạo kiểu thiên trọng lôi rơi xuống thời điểm, toàn bộ tỉ thí trên đài phảng phất đều không có bất luận cái gì sinh lợi, kia nói vốn nên độ kiếp thân ảnh, cũng sớm đã đã không có bất luận cái gì hơi thở. Lời này vừa nói ra, dịch đồ cảm giác chính mình thanh âm đều có chút phát run. Trên thuyền mấy người sắc mặt đều là đã không có huyết sắc, các nàng tựa hồ rất khó tưởng tượng. Nếu là Phục Nhan thật sự bởi vì phi thăng mà thân vẫn nói Nên là thế nào cục diện Tựa hồ chỉ có góc trung Bạch Nguyệt Ly vẫn không núp đích Nàng lặng lặng cảm thụ được tỉ thí trên đài hơi thở Nàng không tin Phục Nhan sẽ thất bại Người này cũng nhất định sẽ không thất bại Giang giác Nhưng vào lúc này Bạch Nguyệt Ly chợt cảm nhận được một khối thật nhỏ than khối bóc ra thanh âm Nàng hơi hơi một đốn Vội vàng xem qua đi thời điểm Rốt cuộc cảm nhận được từ bên trong để lộ ra một tia quen thuộc hơi thở Là Phục Nhan hơi thở Đây là Bạch Nguyệt Ly ngay lúc đó cái thứ nhất ý niệm, dây lát lại cũng ý thức được, Phục Nhan thành công, nàng rốt cuộc phi thăng thành tiên. Ý thức được cái này, Bạch Nguyệt Ly một đôi thanh triệt ướt át con người rốt cuộc là không nhịn xuống, từ bên trong chạy xuống xuống dưới một giọt thuần tĩnh nước mắt, bất quá nàng đáy mắt để lộ ra lại là một cái ý cười. Bạch Nguyệt Ly có chút gian nan tác động khoẻ miệng, nàng nhìn trong sân Phục Nhan thân ảnh, rốt cuộc là khống chế không được nở nụ cười. Từ từ, một bên Minh Hy Tửa Hồ cũng rốt cuộc cảm giác được cái gì Tức khắc không khỏi vội vàng ra tiếng kích động hô, ta cảm nhận được Phục Nhan tỷ tỷ hơi thở, Phục Nhan tỷ tỷ còn sống, o o. Nàng thành công, Phục Nhan tỷ tỷ phi thăng thành tiên. Cái gì? Ngay vậy, mọi người đều là cả kinh, phục hồi tinh thần lại sau cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng sôi nổi cẩn thận cảm giác tử thi trên đài phương hướng, ngay sau đó, lại đều là không chút nào ngoài ý muốn, đồng thời cảm nhận được Phục Nhan hơi thở. O o. Cung chủ còn sống. Thật tốt quá. Cung chủ phi thăng thành công, chúng ta xương hoa cung lại nhiều một vị tiên nhân tòa chấn. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là con dối trên thuyền dịch đồ minh hy mấy người chung, phía dưới sở hữu xương hoa cung đệ tử, đang nghe thấy phục nhan phi thăng thành công tin tức sau, đều là hoàn toàn xôi trào đi lên, bọn họ vội vàng, cao giọng hoan hô. Trong lúc nhất thời, hương phấn thanh âm truyền khắp toàn bộ vân nỉ đài. ngay mọi nơi người tu tiên nhóm, còn có chút sửng suốt sửng suốt. Bất quá thực mau, nhìn toàn bộ xương hoa cung đệ tử kích động như vậy Cái khác không rõ nguyên do người tu tiên cũng là tức khắc hồi quá vị tới, không khỏi đều toát ra đầy mặt kinh ngạc chi sát. Cho nên, Phục Nhan thật sự phi thăng thành công. Hình như là, Phục Nhan trải qua xong rồi kiểu thiên trọng lôi thiên kiếp, còn thượng tồn một kia hơi thở, vẫn chưa bởi vậy mà ngã xuống, tự nhiên là thành công, cái này Sương Hoa Cung thực lực lại được đến một cái bảo đảm. Đúng vậy, hiện giờ Sương Hoa Cung cùng Trung Đô Tam Đại Tông Môn hoặc là thế gia, hùng hậu nội tình hoàn toàn không kém A. Cho dù đệ tử gian thực lực còn có điều khiếm quyết, chính là thực mau liền không phải là vấn đề. Cơ hội tất cả mọi người có thể nghĩ đến, lần này tiên môn đại điển sau khi chấm dứt, Sương Hoa Cung tên này nhất định sẽ truyền khắp cả cái đại lục, đến lúc đó khẳng định sẽ hấp dẫn không ít thiên tài con cháu gia nhập. Sương Hoa Cung đệ tử thực lực sánh vai giống kiếm vương tông loại này tông môn, phòng trừng cũng liền dư lại thời gian vấn đề mà thôi. Liên ở vân nỉ đài thượng tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Lưỡng đạo tiên nhân đại năng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tỉ thí trên này những người khác đều là có chút xa lạ, nhưng là minh hy mấy người lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Phần 363 Người tới đúng là Phục Nhan cố ý mời đến vì xương hoa cung tỏa trấn tiên nhân, chính là thần thủ cung tử hề tiên tử cùng tuyết vu tiên tử hai người. Hai người rơi xuống sau, đầu tiên là rũ mắt nhìn thoáng qua than cốc phế tích Trung Phục Nhan, lúc này mới ngước mắt hướng tới một khắc bên vài vị tiên nhân nhìn đi. Các nàng tựa hổ cho nhau truyền âm nói gì đó, bất quá thực mau lại không có giao lưu. Không có lại tiếp tục trì hoan đi xuống, chỉ thấy tử hề cùng tuyết vu hai người nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Một cổ nhu hòa lực lượng đó là đem trên mặt đất một đống than cốc bao vây. Bá! Bá! Giây tiếp theo, ở ánh mắt mọi người hạ, hai người đã là nhẹ nhàng đem Phục Nhan mang đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất ở vân nỉ đại thượng. Hiện giờ Phục Nhan tuy nói đã phi thăng thành tiên, nhưng là tiên thể chưa hoàn toàn ổn định. Lúc này tự nhiên là nhất hư nhực rồi, yêu cầu trở về hảo hảo điều hưu một phen mới là, đối với tử hề cùng tuyết vu hai người hành vi, đảo cũng không có người cảm thấy nghi hoặc. Không chỉ có như thế, bọn họ như cũ ở vào một trận hưng phân chung, thật lâu đều không thể hoàn hồn, rốt cuộc rất nhiều người tu tiên cả đời này phi thăng đều vô vọng, hiện giờ lại là tận mắt nhìn thấy một vị tiên nhân ở chính mình trước mắt ra đời, trong lòng kích động tất nhiên là rõ ràng. Bất quá nhìn phi thăng thành công phục nhan. Mọi người lại là không tự giác nghĩ tới, kiếm vương tông phi thăng thất bại phương vũ. Đối này, có người rất là tiếc hận, đáng tiếc kiếm vương tông phương vũ, cư nhiên ở phi thăng hết sức này sinh ra tâm ma, bằng không hôm nay khả năng sẽ là một hồi hai người phi thăng đổ sộ trường hợp. Sắc thật, ngày xưa trung đô đệ nhất thiên tài, hiện giờ nhưng thật ra làm người cảm giác thổn thức không thôi, chính là cũng trách hắn chính mình đạo tâm không đủ ổn, lúc này mới làm tâm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu. Có người không khỏi đón ý nói lùa Kiếm vương tông đệ tử đối với loại này nói là tiếc hận, rồi lại mang theo một loại trào phung ý vị thanh âm, tự nhiên là phi thường bất mãn, bọn họ sau khi nghe thấy, cũng không có gì sợ quá, lập tức liền ra tiếng sặc trở về, từ xưa đến nay, có thể một lần phi thăng thành tiên người tu tiên vốn là thiếu mà may mắn, phương sư huynh chỉ là thất bại một lần mà thôi, chỉ cần chiến thắng tâm ma, phương sư huynh nhất định có thể một lần nữa phi thăng thành tiên, bước lên đỉnh. Lời này đảo cũng không giả. Hiện giờ trên đại lục sắc thật có vài vị tiên nhân đều là phi thăng hảo chút thứ, mới miễn cưỡng thành công, phương vũ vấn đề không ở với thực lực khiến huyết mà là chính mình tâm ma. Đương nhiên, tâm ma vốn chính là lớn nhất biến số, cũng là sở hữu người tu tiên nhất sợ hai đồ vật, phương vũ đến tuột cũng có thể hay không thuận lợi chiến thắng chính mình tâm ma, ai đều nói không tốt. tương lai như thế nào, cũng không ai dám bảo đảm chứng. Chờ toàn bộ vân nỉ đài thượng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục đến dị vãng bình tĩnh sau. Một bên vài vị tiên nhân không thể không nhanh chóng ra tới thu thập trước mắt tàn cục, bởi vì cựu thiên trọng lôi duyên cớ, cơ hộ ở đây tỉ thí trên đài kết giới, đều gặp tới rồi nhất định tổn hại. Bất quá là thiết cái kết giới sự tình, đối với tiên nhân tới nói đảo cũng không cần phí bao lớn công phu, bất quá là gần đi qua nửa khắc chung, trước mắt sở hữu tỉ thí trên đài kết giới đều là đã ra cố hoàn thành. Đương nhiên, Phục Nhan cùng Phương Vũ cái kia tỉ thí đại đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng thật ra không có gì chữa trị tất yếu. Cuối cùng trực tiếp là san bằng mà thôi. Làm xong này hết thảy, mọi người suy nghĩ rốt cuộc là từ từ hoàn hồn không ít. Hiện giờ Phục Nhan đã độ kiếp xong, tiên môn đại điển còn chưa từng chân chính kết thúc, cho dù mọi nơi người tu tiên nhóm còn chưa từ Phục Nhan cùng Phương Vũ tỉ thí chung hồi quá vị tới, nhưng là tiên môn đại điển tỉ thí, vẫn là yêu cầu tiếp tục tiến hành đi xuống. Kỳ thật ở phát hiện Phục Nhan Phi thăng thành công sau, Bạch Nguyệt Ly liền chuẩn bị làm Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy đi lên, hỗ trợ đem này mang về tới. Chỉ là chưa từng nghĩ đến, thần thủ cung kia hai vị tiên nhân nhưng thật ra trước ra tay, bất quá có các nàng ở, Bạch Nguyệt ly đảo cũng không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu đã thành tiên, nghĩ đến cây tiếp phục nhan hẳn là sẽ không lại có cái gì vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt ly tự nhiên không có tiếp tục lưu tại vân nỉ đài tất yếu, nàng không có thông báo những người khác, mà là lo chính mình xoay người hạ con dối thuyền, sau đó nhanh chóng rời đi vân nỉ đài. Không có bất luận cái gì trí hoãn. Nàng vội vàng một đường đi tới phía trước xương hoa cung nghỉ ngơi trên ngọn núi. Có lẽ là bởi vì hiện giờ sở hữu người tu tiên còn đều ở vân nỉ đại thượng, lúc này toàn bộ trên ngọn núi nhưng thật ra phá lệ an tĩnh, tiên tĩnh cánh rừng trùng, Bạch Nguyệt Ly vội vàng thân ảnh liền phá lệ thấy được. Tử hề cùng tiết vu tiên tử hai người nghỉ ngơi địa phương, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là rất rõ ràng, lúc này nàng cũng không rảnh lo chính mình thân phận có thể hay không bị các nàng nhận ra, liền như vậy lẻ loi một mình đi tới nơi này. Trở Bạch Nguyệt Ly đi vào phòng ngoài cửa thời điểm, chỉ thấy Tuyết Vu thân ảnh vừa lúc từ bên trong đi ra. Tử Hề tiên tử thân ảnh tựa hồ không ở nơi này, bất quá Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có gì tò mò, rốt cuộc nàng hiện tại một lòng toàn bộ dừng ở phục nhan trên người, ở không có tận mắt nhìn thấy đối phương mạnh khỏe phía trước, nàng nỗi lòng phòng trừng đều rất khó bình tĩnh trở lại. Gặp qua Tuyết Vu tiên nhân. Bạch Nguyệt Ly dừng lại bước chân, hướng tới trước mặt Tuyết Vu tiên tử lễ phép ra tiếng thăm hỏi nói. Tuyết Vu mới vừa xoay người, Liên thấy chính mình ngoài cửa phòng nhiều ra một đạo thân ảnh, bởi vì phía trước Phục Nhan vẫn luôn đều đem dịch dung sau Bạch Nguyệt Ly mang theo trên người, nàng thấy đối phương, tự nhiên cũng là không có gì phải ngoài ý mớn. Không khó đoán được, Phục Nhan cùng người này quan hệ cũng không giống nhau. Không chỉ có như thế, Tuyết Vũ thân là tiên nhân, cũng là có thể cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly trên người có một tầng thật dày nguy trang, xem ra đối phương thân phận đại để cũng là không đơn giản. Bất quá nàng không có đi tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc đây là Phục Nhan chính mình sự tình. Tuyet Vũ cũng không có cái gì tò mò. Người tới tìm Phục Nhan. Tuyết Vũ hơi dừng lại, phục hồi tinh thần lại cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Nguyệt Ly một ngữ vách trần. "Ân, không biết cung chủ nàng Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh đón ý nói lùa. Nghe vậy, Tuyết Vũ không khỏi hay còn cười khẽ một tiếng, lúc này mới nhìn nàng đúng sự thật nói, "Phục Nhan phi thăng thành công, cũng không có cái gì vấn đề, hiện tại hẳn là ở chính mình phòng nghỉ ngơi." Lai, like, cấp nàng đã là đem Phục Nhan lại lần nữa tặng trở về. Được đến đoạn án, Bạch Nguyệt Ly cũng cũng không có trì hoãn, vội vàng hướng tới tuyết vu tiên tử cảm tạ một phên sau, lúc này mới vội vàng xoay người, một lần nữa về tới phục nhan phía trước phòng. Kéo kẹt một tiếng, tiên tĩnh phòng truyền đến một trận đẩy cửa thành ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh phi thường bình tĩnh từ bên ngoài đi đến. Bạch Nguyệt Ly nâng bước vòng qua ngoài đường, xoay người liền đi vào bường trong bên trong, đột nhiên ánh vào mi mắt hình ảnh, đó là nằm ở trên giường kia đạo quen thuộc thân ảnh, nàng không khỏi một đốn ngược lại lại xải bước đi qua. Trên giường Phục Nhan hơi thở đã là quy về bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly thậm chí cảm thụ thân thể của nàng chung, chính áp đủ một cổ phi thường lực lượng cường đại, đây là độc thuộc về tiên nhân áp bách cùng hơi thở. Phục Nhan hai mắt khép hở, vốn dĩ trắng non thông thấu trên mặt, lúc này vẫn là có một tầng nhàn nhạt trái đen, thoát nhìn có chút giống là bị người cố ý sờ lên giống nhau, thật là có chút buồn cười. Thấy một màn này, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình trái tim rốt cuộc thoáng bình tĩnh trở lại, cả người giống như như cá gặp nước ngáy mắt một lần nữa xuống lại. Sư Tỷ, Phục Nhan không biết khi nào đã mở hai trong mắt, chính bình tĩnh nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, không khỏi tức thì ra tiếng thấp thấp hô một tiếng. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn. Lại đây." Phúc Nhan lại nói, nói xong còn tự động hướng dường bên trong xe dịch thân mình, sau đó ở bên ngoài không ra một chỗ tới, tựa hồ chuẩn bị làm Bạch Nguyệt Ly cũng nằm lại đây. Đối thượng Phục Nhan tầm mắt, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có quá nhiều do dự, chỉ là dừng lại một chút một chút liền trực tiếp nhấc chân đi qua, sau đó chậm rãi túi người nằm ở mép giường ngoài sườn. Lại lần nữa ngước mắt khi hai người đã là cùng té ở nhỏ hẹp trên giường, hai khối thân thể gắt gao bị bắt kể tại cùng nhau, phảng phất phiên, cái thân đều khó khăn. Chính là, lại không người đi để ý. Nhìn Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nhăn lại mày, phục nhan dừng một chút, lại là không khỏi chậm rãi giơ tay, sau đó lẳng lặng dừng ở đối phương mày thượng, dùng tay giúp Bạch Nguyệt Ly một chút một chút triển khai mày, mang theo cười khẽ ý vị nói, "Ta thăng thành công." Sư tỷ không vui sao? Như thế nào còn cao mày? Vui vẻ. Bạch Nguyệt ly rũi tay bắt được Phục Nhan tay, không tự giác nhẹ nhàng đuốt ve, liền như vậy nhìn đối phương, thấp thấp mở miệng nói, ngươi làm thực hảo, ta thực vui vẻ. ân Phục Nhan đáp lời, ánh mắt nhẹ đậu. Không biết vì sao, Phục Nhan tầm mắt, đống nhiên liền dừng ở chính mình mu bàn tay thượng, tựa hồ thẳng đến giờ khắc này, nàng mới rõ ràng thấy, chính mình cùng Bạch Nguyệt ly đôi tay chi gian màu da kém. Nhìn chính mình còn có chút cháy đen mu bàn tay, nàng cả người đều ngoài ý muốn sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly nhận thấy được đối phương nhất thời thất thần, còn tưởng rằng là Phục Nhan thân thể hoặc là hơi thở còn có chút không khỏe, vội vàng ra tiếng tiếp tục hỏi. Phục Nhan không có trước tiên trả lời, mà là thả ra chính mình một sợi tâm thần, tức khác liền đem chính mình cháy đen khuôn mặt, xem chính là rõ ràng. Phục Nhan, nay thị giác đánh sâu vào làm Phục Nhan lại lần nữa có chút thất thần. Nàng không tự giác từ Bạch Nguyệt Ly giới trưởng rút về tay, sau đó nhanh chóng sờ sờ chính mình mặt, hảo nửa ngày mới vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, "Sư tỷ, ta bị Cửu Thiên trọng xét đánh thiêu. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng nhìn mở to một đôi vô tội đôi mắt phục nhân, theo bản năng có chút buồn cười, bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhanh chóng liếm đi trong mắt ý cười, bình tĩnh nói, "Chờ ngươi thực lực hoàn toàn khôi phục lại, liền sẽ không có." "Sư tỷ, ngươi cười" Phục Nhan tự nhiên không có sai quá Bạch Nguyệt Ly trong mắt chợt lóe mà qua buồn cười, tức khác không khỏi hùng tận chọc chọc đối phương, giả vờ uy hiếp nói: "Ta mặc kệ, sư tỷ nhanh lên quên ta hiện tại bộ dáng." Nói, Phục Nhan lại dơ tay chọc một chút đối phương cánh tay. "Hảo, ta đã không nhớ rõ." Bạch Nguyệt Ly cười khẽ, nhìn Phục Nhan ánh mắt phá lệ ôn nhu nhớ nhung. Bất quá lời này vừa nghe, chính là ở có lệ chính mình, Phục Nhan hiển nhiên là không quá tin tưởng. Hắc liền Điểm đen đi, sư tỷ nhưng không chuẩn ghét bỏ ta. Không có biện pháp, Phục Nhan chỉ có thể chính mình đã thấy ra, nàng đột nhiên gắt gao nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly, lại lộ ra một bộ hùng tận bộ dáng Ánh mắt kia, phản phất lại nói Bạch Nguyệt Ly nếu là dám ghét bỏ chính mình, nàng liền không sống. Lần này, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là không nhịn xuống, không khỏi thấp thấp cười ra tiếng tới, vừa mới hơi nhíu mày sớm đã không biết tung tích, nàng không tự giác tiến lên dối tay ôm lấy Phục Nhan. Phục Nhan còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác đầu mình nháy mắt chôn ở một mảnh mềm mại bên trong Quanh hơi thở đều là thuộc về Bạch Nguyệt Ly hương vị, làm nàng cả người không tự giác thả lỏng lại. "Hảo, đừng nói giỡn." Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng vỗ vô, vô Phục Nhan phía sau lưng. Phục Nhan thoáng ngẩng đầu thời điểm, cảm không tự giác cọ thượng trước mặt mềm mại, trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly thân mình đều là cứng đờ, ở nàng nhìn không thấy như sau, đã là có chút hơi hơi phiếm hứng ý. "Đừng nhúc nhích." Bạch Nguyệt Ly ánh mắt có chút nhấp nháy, bất quá lại vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, thấp thắt nói. Phúc Nhan có chút vô tội Sư tỷ ngươi ôm thật chặt. Bạch Nguyệt Ly. Nhĩ tiêm cũng bắt đầu thoáng có chút nóng lên. Hào nửa ngày, Bạch Nguyệt Ly mới cuối cùng là hoàn toàn hoàn hồn, nàng vội vàng bất động thanh sắc kéo ra một ít khoảng cách, lúc này mới cảm giác chính mình trước người đã không có vừa mới cái loại này khác thường. Nhưng mà lần này, lại là đổi thành phục nhan ở một bên, có chút buồn cười. tựa hồ là tưởng nhanh chóng rời đi cái này đề tài, Bạch Nguyệt Ly không khỏi vội vàng lại tiếp tục ra tiếng nói, đúng rồi, ngươi cùng phương vũ tỉ thí thời điểm có phải hay không lại ngưng tụ ra tới một đạo pháp tắc chi lực. Ngay vậy, Phục Nhan nhưng thật ra có chút kinh ngạc, rốt cuộc lúc ấy nàng lợi dụng pháp tắc chi lực, hướng Vương Vũ rút đi thời điểm, cũng bất quá là phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng không có người sẽ phát hiện. Tựa hồ là nhìn ra Phục Nhan ý tưởng, Bạch Nguyệt Ly lại thuận thế nói, "Yên tâm, trừ bỏ ta, hẳn là không có người nhận ra pháp tắc chi lực." Ân. Phục Nhan tự nhiên không có giấu giếm Bạch Nguyệt Ly ý tứ, rất là hào phóng gật gật đầu, nói Vậy là tốt rồi, pháp tác chi lực liên lụy trong đại, bị người nhận ra tới nói, phỏng trừng sẽ thực phiền thoái. Điểm này, Bạch Nguyệt Ly cũng là nhận đồng. Lúc ấy mọi người lực chú ý, đều dừng ở phục nhan đánh bại phương vũ sự tình thượng, sắc thật không ai quá chú ý pháp tác chi lực, liền tính là cái khác tiên nhân, chỉ sợ cũng không dám hướng pháp tác chi lực đi lên tưởng. Rốt cuộc, nắm giữ pháp tác chi lực người tu tiên quá mức với thiên phương dạ đàm. Cho nên, đại khái suất là không có bại lộ. Bất quá. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi có chút tiếc hợp nói, ngươi phi thăng thành tiên sau, tiên môn đại điển đại thừa kỳ tỉ thí, phòng trừng liền tự động bị trừ bỏ danh lạch. Phần 364 Rốt cuộc hiện giờ Phục Nhan đã là tiên nhân thực lực, xác thật không phù hợp yêu cầu, tự nhiên không thể tiếp tục tham gia tỉ thí. Nghe xong lời này, Phục Nhan lại là không sao cả cười cười, tựa hồ cũng không như thế nào để ý, không sao, lần này tham gia tiên môn đại điển mục đích đã đạt tới, hốn hồ ta là cái gì thứ tự Đại gia ở trong lòng cũng đều có chính mình định số. Lời này không giả, hiện giờ Sương Hoa cũng đúng là Phục Nhan dẫn dắt hạ, thành công ly phát Dương quang đại không xa. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nô! No. Đúng lúc này, Phục Nhan không khỏi đống nhiên kêu lên một tiếng. Bạch Nguyệt Ly theo bản năng rũ mắt nhìn lại, vừa mới chuẩn bị ra tiếng rõ hỏi thời điểm, cũng đã là trước tiên nhận thấy được Phục Nhan trong cơ thể lực lượng lại lần nữa sao động lên, hiển nhiên là còn không có hoàn toàn củng cố xuống dưới. Phục Nhan cũng không nói thêm gì, mà là nhanh chóng móc ra mấy cái đan rửa can đi xuống, qua hảo nửa ngày mới khôi phục như lúc ban đầu. Không có việc gì. Phục Nhan ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, cười giải thích nói, chính là còn không có thói quen chính mình tiên nhân thực lực. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng biết, Phục Nhan mới vừa phi thăng không bao lâu, trong cơ thể lực lượng khẳng định không nhanh như vậy củng cố, bất quá đây cũng là một loại lực lượng lễ rửa tội, cũng không coi là cái gì chuyện xấu. Sư tỷ muốn hay không thân thân ta? Ngước mắt nhìn có chút đau lòng chính mình Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan đột nhiên ra tiếng nói. Bạch Nguyệt Ly một đốn, tựa hồ không dự kiến đến Phục Nhan đột nhiên sẽ đến như vậy một câu, sẽ không rũ mắt nhìn chằm chằm người nọ sáng lấp lánh con ngươi khi, nàng vẫn là chung quy không có nhịn xuống, đột nhiên nhanh chóng túi người đi xuống. Đôi môi đụng vào, hai người hơi thở nháy mắt đan chéo ở bên nhau. Lần này, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có chút nào ẩn nhẫn, liền như vậy tới tới lui lui ở Phục Nhan đôi môi thượng nghiền ma, khi thì thật mạnh, khi thì nhẹ nhàng liếm chỉ. Trong đến phục nhan không tự giác hơi hơi mở ra khẩu. Mơ hồ chung, phục nhan nhìn gần trong gang tấc bạch nguyệt ly, chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị nhanh chóng lấp đầy. Nụ hôn này theo thời gian càng ngày càng thâm, sâu đến trên giường hai người cùng nhau động tình, Phản phất trong thiên địa chỉ còn lại có các nàng lẫn nhau, như vậy cùng nhau trầm luân đi xuống. Lúc này Song Tu nói, nhưng thật ra có thể càng tốt trợ giúp phục nhan, củng cố trong cơ thể sao động lực lượng, đúng là biết được điểm này, Bạch Nguyệt Ly mới không có ngăn cản hai người thu tay lại ý các nàng tiếp tục một phát không thể văn hồi. Bất quá cũng may hai người vẫn là thượng tồn một kia lý trí, ở môi răng tương để thời điểm, còn chưa từng quên ở phòng bên ngoài thiết hạ một tầng kết giới. Rốt cuộc phục nhan vừa mới phi thăng thành tiên không lâu, nếu là có người tò mò thả ra thần thức tiến đến nhìn trộm, đó chính là một hồi sự cố. Lần trước ở khư bông ngọc cấn trung bế quan thời điểm, như vậy lâu dài song tu trung, đều là phục nhan thần thức tiến vào bạch nguyệt ly thức hải chung hai người lúc này mới có thể linh hồn giao hòa Lần này Hồ tu, lại là Phục Nhan hoàn toàn bông ra chính mình thức hải, tùy ý Bạch Nguyệt Ly thần thức chậm dại xâm nhập, bình tĩnh thức hải chung theo Bạch Nguyệt Ly thần thức tiến bào, thoáng chốc trở nên có chút hương phấn lên. Bởi vì Phục Nhan tu luyện tinh thần lực duyên cớ, nàng thần thức từ trước đến nay đều là phi thường cường đại, cho dù là Bạch Nguyệt Ly hiện giờ tu vi, thần thức lực lượng cũng xa xa không bằng Phục Nhan. Đúng là như thế, ở Bạch Nguyệt Ly thần thức phủ vừa tiến đến là, liền thấy Phục Nhan thần thức đã thuận thế thoán lại đây Tự hồ còn không đợi Bạch Nguyệt Ly phản ứng lại đây, nó liền dễ dàng lôi kéo đối phương đi tới thức hải trung ương. Ông Long Theo thức hải một trận nhẹ động, bốn phía thần thức cuộn sóng đều bắt đầu lắc lư lên, chọc đến hai người đều không tự giác cảm giác một trận dùng mình. Bất quá thức mau, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thần thức rốt cuộc là chậm dãi tiến vào phục nhan thần thức, người sau càng là hưng phấn tiếp nhận đối phương. Chỉ một thoáng, các nàng lại lần nữa thần thức giao hòa. Đệ 297 chương 297 Cứ việc phục nhan phi thăng thành tiên, chính là tiên môn đại điển tỉ thí như cũ còn ở tiếp tục. Dư lại hiên viên tử viên cùng cổ di hai người, cũng thực đi mau thượng tỉ thí này, ngược lại liền bắt đầu rồi chính thức tỉ thí. Mọi người cũng đều rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ chi gian tỉ thí, hẳn là chính là này giới tiên môn đại điển cuối cùng một hồi tỉ thí. Bởi vì có phục nhan cùng phương vũ tỉ thí Chu Ngọc ở phía trước, toàn bộ vân nỉ đại thượng người tu tiên nhóm đối với trận này tỉ thí, cũng là phi thường chờ mong Bất quá giống phục nhan cùng phương vũ loại thực lực này gian tỷ thí, vẫn là ở số ít, Hiên Viên Tử Uyên cùng Cổ Di tỷ thí kỳ thật cũng thực xuất sắc, bất quá vẫn là làm mọi người có chút nho nhỏ thất vọng. Mặc kệ như thế nào, trận này tỷ thí cũng là rằng có suốt 2 ngày thời gian, lúc này mới cuối cùng là có cuối cùng kết quả. Tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn, trận này tỷ thí tự nhiên là Hiên Viên thị Hiên Viên Tử Uyên thu hoạch cuối cùng thắng lợi, vốn Di lúc sau hắn cùng Phương Vũ chi lao còn có một hồi tỷ thí. Chỉ là cho tới bây giờ, lâm vào tâm ma giữa Phương Vũ cũng chưa từng hoàn toàn tỉnh lại, tự nhiên cũng liền không có biện pháp tiếp tục tỉ thí, toàn bộ vân nhỉ đài người trên càng không thể vì thế chờ hắn một người. Vì thế cuối cùng ở vài vị tiên nhân đại năng thương lượng hạ, này giới tiên môn đại điển cuối cùng là bị tuyên bố, đến đây kết thúc. Ma thu hoạch đến đại thừa kỳ đệ nhất nhân, tự nhiên là trung đô hiên viên thị hiên viên tử viên, theo sát sau đó mới là cổ di cùng Phương Vũ. Đối với kết quả này, Mọi nơi người tu tiên nhóm không khỏi mồm 5 miệng 10, mọi thuyết xôn xao. Không thể không nói, năm nay này giới tiên môn đại điển thực sự phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, nếu là Phục Nhan không có phi thăng nói, phỏng trừng nàng mới là chân chính đại thừa kỳ đệ nhất nhân. Có người không tự giác nghĩ tới Phục Nhan, lúc này mới từ từ ra tiếng nói. Có người vẫn là vì Phương Vũ tiếc hận, Phục Nhan sau khi phi thăng, Phương Vũ nếu là có thể nhanh chóng khôi phục lại, nghĩ đến cũng là có thể tiếp tục bắt được đệ nhất danh, thực sự là đáng tiếc. Kiếm vương tông phòng trừng cũng là tức giận đến không được Sương Hoa Cung hiện giờ nội tình sắc thật đáng sợ vừa lúc tộc của ta chung rất nhiều tuổi trẻ đệ tử chính phát sổn Nên gia nhập phương nào thế lực Hiện giờ xem ra Sương Hoa Cung lại là vẫn có thể xem là một cái thực tốt lựa chọn Có người ngước mắt nhìn về phía Sương Hoa Cung bên kia Âm thầm phân tích nói Mặc kệ như thế nào Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy cuối cùng đại thừa kỳ gian tỉ thí Làm người thổn thức không thôi Bất quá tự nhiên cũng không ai dám ở hiên viên thị trước mặt kể ra đối phương đệ nhất danh lấy không chân thật. Dù sao cũng phải tới nói, này giới vân nghỉ đại thượng tiên môn đại điển, cũng coi như là viên mãn kết thúc. Mọi người trở về nghỉ tạm mấy ngày lúc sau, thực mau về lần này đại điển khen thưởng, đó là phân biệt phát tới rồi các tông môn thế gia bên trong, bởi vì là sở hữu thế lực cùng nhau cử hành, tiên môn đại điển khen thưởng tự nhiên là phi thường hùng hậu. Minh Hy làm hóa hư kỳ đệ nhất nhân, đạt được tài nguyên càng là làm không ít người mắt thèm. Bất quá nàng lại chỉ là cầm chính mình yêu cầu tài nguyên, dư lại đều giao cho Sương Hoa cung bảo khố. Đối này, Phục Nhan Đảo cũng không nói thêm gì. Thủy Lưu Thanh cùng Lưu bội mấy người, tuy rằng không có tiến vào tiền 10 lại cũng bởi vì xông vào cuối cùng trận chung kết, đạt được một quả có thể trợ giúp phi thăng đáng dược, cũng coi như là phi thường chân quý. Đến nỗi Phục Nhan, bởi vì đột nhiên phi thăng thành tiên duyên cớ, đã là ở đại thừa kỳ bị xóa tên, rơi xuống cuối cùng, lại là cái gì khen thưởng cũng không có bất quá nàng nhưng thật ra cũng không có để ý cái này, rốt cuộc nàng trong tay vốn là tạm thời không thiếu bất luận cái gì tài nguyên, lần này đại điển tỉ thí, có thể làm nàng thuận lợi đột phá phi thăng, chính là tốt nhất kết quả. Mà nam chủ Phương Vũ, nghe nói cũng sớm đã từ chính mình tâm ma trung thức tỉnh lại đây, bất quá cả người lại là không hề gặp khách, đến nơi đến tột cùng thế nào, người ngoài cũng là không được biết rồi. Đương nhiên, Phục Nhan cũng không có gì tò mò đối phương, bởi vì cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau hồn tu hảo mấy ngày, Hiện giờ Phục Nhan cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng, cuối cùng là hoàn toàn bình phục xuống dưới, nàng cũng chân chính thích hướng chính mình tiên nhân thực lực. Ở tiên môn đại điển sau khi kết thúc không bao lâu, hai người mới từ từ từ trong phòng tỉnh lại. Hoàn toàn nắm giữ thực lực sau Phục Nhan, trên người bị kiểu thiên trọng sấm đánh hắc dung nhan, cũng rốt cuộc trầm dai hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, phía trước cái loại này cả người cháy đen, cuối cùng là hoàn toàn rút đi. Đối này, Phục Nhan kỳ thật vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ việc nàng không phải đặc biệt để ý hình tượng, nhưng là muốn nàng đỉnh vẻ mặt cháy đen bộ dáng, đi đối mặt xương hoa cung trên dưới sở hữu đệ tử, Tổng hội cảm giác có chút xấu hổ không thôi. Cũng may, hiện giờ nàng đã là hoàn toàn trở thành tiên nhân đại năng. Ngày này, thần thủ cung tiên nhân nghỉ ngơi trên ngọn núi. Phục nhan khôi phục về sau, liền trực tiếp tới đây thấy tử hề cùng tuyết vu hai người, nàng cũng không có quá mức câu nệ, chỉ là nghiêm túc hướng đối phương cảm tạ nói, đa tạ nhị vị ra tay tương trợ. Phục Nhan có thể thuận lợi chịu tải tiên nhân chi thân tử hề cùng tuyết vu sắc thật giúp nàng không ít vội, bằng không nàng sợ là còn phải yêu cầu cùng Bạch Nguyệt Ly song tu cái mấy ngày, mới có thể hoàn toàn ổn định trong cơ thể lực lượng. Không sao. Tử hề ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan, thần sắc cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, chỉ là đúng sự thật nói, có thể thuận lợi phi thăng thành tiên, bất quá đều là chính ngươi công lao thôi. Sắc thật, Phục Nhan đạo tâm cùng tâm tính, vẫn luôn là phi thường kiên định. Dứt lời. Một bên tuyết vu tiên tử lại là bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên bình tĩnh nhìn trước mắt Phục Nhan, hảo nửa ngày, mới sâu kín mở miệng nói, ngươi chỉ cần biết, không cần quên phía trước từng đáp ứng quá chúng ta thần chủ sự tình. Ngay vậy, trong phòng Phục Nhan không khỏi hơi dừng lại. Tiến đến thần thù cung thỉnh cầu sở linh linh hỗ trợ thời điểm, đối phương xác thật còn tặng kèm một điều kiện, điều đó là trở về lúc sau, Phục Nhan yêu cầu thế sở linh linh hoàn thành một việc. Điều kiện này, Phục Nhan tự nhiên là chưa từng quên. Chỉ là Phục Nhan vẫn là có chút không minh bạch, lấy sở linh linh cường đại thế lực, đến tột cùng sẽ là sự tính gì, yêu cầu cô ý làm chính mình hỗ trợ hoàn thành, nghĩ như thế nào đều làm nàng có chút nghi hoặc. Bất quá cứ việc trong lòng có điều nghi hoặc, Phục Nhan cũng không có quá dối dăm cái này, rốt cuộc đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ biết, hơn nữa nếu đáp ứng rồi sở linh linh, như vậy nàng liền nhất định sẽ tận lực đi hoàn thành. Ta sẽ nhớ rõ. Phục Nhan ngước mắt nhìn trước mắt hai người, lại lần nữa bảo đảm nói. Nói xong lòng biết ơn sau, Phục Nhan cũng vẫn chưa ở hai người trong phòng ở lâu, thực mau đó là xoay người chậm rãi rời đi nơi này. Nhìn Phục Nhan rời đi bóng dáng, tử hề cùng tuyết vu đều là có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, các nàng chỉ là hy vọng, lần này thần chủ ý nguyện sẽ không lại lần nữa thất bại. Có lẽ, Phục Nhan thật sự có thể làm được đâu. Theo tiên môn đại điển khen thưởng nhanh chóng phát xong lúc sau, này giới tiên môn đại điển cũng rốt cuộc là hoàn toàn hoàn mỹ kết thúc, đối với các đại thế gia tông môn tới nói. Tự nhiên là không cần thiết ở vân nỉ đài tiếp tục dừng lại. Rốt cuộc trận này đại điển, tính toán đâu ra đấy, đã là hao phí gần non nửa năm thời gian, sau khi trở về từng người lại là yêu cầu hảo hảo chỉnh đốn một phen mới được, cũng không thể làm thi quỷ môn người sấn hư mà vào. Vì thế ở tiên môn đại điển sau khi kết thúc ngày thứ ba, đám đông chen chúc vân nỉ đài nháy mắt đã là người đi nhà trống Vân nỉ đài cũng không phải hàng năm đối phương mở ra, phòng trưng lại quá không được mấy ngày thời gian, liền phải một lần nữa đóng cửa. Tự nhiên không phải cái gì ở lâu nơi, nhìn mọi nơi tông môn các thế gia sôi nổi rời đi, Phục Nhan cũng rốt cuộc chuẩn bị mang theo sương hoa cung đi ra ngoài. Chỉ là trước khi rời đi, Phục Nhan lại cố ý dùng âm thức kính liên hệ Lư Kiêu Văn, phía trước đối phương mang theo đệ tử cùng đồng chăn một khối sau khi trở về, đã là phân biệt không nhiều lắm hai tháng thời gian. Bí cảnh thám hiểm nói, tính tính thời gian, cũng nên là sắp kết thúc. Quả nhiên, ở liên hệ thượng Lư Kiêu Văn lúc sau, bọn họ đoàn người đã là chuẩn bị đường cũ quay trở về. Nghe hắn lời nói, đồng gia lần này phát hiện bí cảnh sắc thật là một cái hảo địa phương, cho dù sương hoa cũng chỉ có tiến đi 5 tên đệ tử, lại đều là có không nhỏ thu hoạch. Đồng gia càng không cần phải nói, đạt được tài nguyên càng là cũng đủ bọn họ nửa đại đệ tử tu luyện. Đối này, Phục Nhan Đảo cũng không có không có gì hối hận, ngược lại là chân tình thực lòng thế đồng chăn cao hứng, nghĩ đến bọn họ đồng gia hẳn là sẽ chậm dài phát triển lên, tiếp theo giới tiên môn đại điển có lẽ không chuẩn liền có thể tham gia. Nói lên chuyện này thời điểm Bạch Nguyệt Ly cũng là gật gật đầu nói, mặc kệ như thế nào, lần này bí cảnh đối với đồng gia hoặc là sương hoa cung tới nói, đều là khó được một kiện chuyện may mắn. Đúng vậy. Phục Nhan có chút bất đắc di cười cười, lại nói, nói là chúng ta ở chợ giúp đồng chăn, kỳ thật lại làm sao không phải nàng ở chợ giúp ta. Có thể giao cho đồng chăn loại này bằng hữu, cũng là một kiện thực may mắn sự tình. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt Phục Nhan, không biết vì sao, suy nghĩ luôn là có chút hoảng hốt, giống như chính mình thần thức chung. Còn ôn tồn đối phương hơi thở, chỉ cần nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng liền cảm giác có chút hơi hơi hô hấp mất tự nhiên. Kỳ thật cũng không trách nàng sẽ hoảng hốt, rốt cuộc phi thăng thành tiên sau phục nhan, tinh thần lực lại là được đến một cái thật lớn vi thăng, lần này hai người hồn tu, lại là Bạch Nguyệt Ly chủ động tiến vào đối phương thần thức. Phần 365 Cho dù đã thần thức chia lịa, đối với đối phương cảm giác cũng muốn so bình thường muốn mẫn cảm rất nhiều. Ngay trong ngày lên đường hồi Nam Vực, vẫn là chuẩn bị chờ Lư Kiêu Văn trở về hội hợp. Bạch Nguyệt Ly lấy lại bình tĩnh, nháy mắt lại đem trong đầu cảm giác phóng tới một bên, nhìn Phục Nhan bình tĩnh hỏi. Phục Nhan đảo cũng chưa từng phát giác cái gì không đối tới, nghiêm túc tự hỏi một fan Bạch Nguyệt Ly vấn đề sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bọn họ đã đang ở phản hồi trên đường, bất quá là mấy ngày công phu, chờ một chút đảo cũng không sao. Lư Kiêu Văn mang theo đệ tử, sắp thật chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể một lần nữa cùng Sương Hoa cung mọi người hội họp. Đảo cũng không thế nào chậm trễ sự, còn nữa Sương Hoa Cung vẫn là bị Lư Kiêu Văn thân thủ, dùng lực lượng của chính mình một lần nữa phong bế lên. Trở về, tự nhiên cũng là yêu cầu hắn lại lần nữa mở ra. Đúng là như thế, Phục Nhan vẫn chưa sốt ruột mang theo Sương Hoa Cung mọi người tức khắc đường về, mà là chuẩn bị chờ thượng Lư Kiêu Văn đoàn người mấy ngày. Bất quá, Vân Nỉ Đài lập tức liền phải đóng cửa, chúng ta vẫn là đến dẫn đầu đi ra ngoài mới được. Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía Vân Nỉ Đài ngọn núi, lúc này mới đúng sự thật nói. Nói xong, Phục Nhan lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở bên cạnh Bạch Nguyệt Ly trên người, đôi môi mấp máy, lại lần nữa ra tiếng dò hỏi, sư tỷ chuẩn bị về trước Ma Vực, vẫn là cùng ta cùng nhau hồi Nam Vực xương Hoa Cung. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly hơi dừng lại, lại là đúng sự thật lắc đầu. Ta yêu cầu về trước Ma Vực một chuyến. Không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly gần nhất tổng cảm giác có chút tâm thần không yên, trừ bỏ Phục Nhan thành công phi thăng thành tiên ngoại, nàng tổng cảm thấy này non nửa năm chung, Ma Vực giống như đã xảy ra cái gì đại sự. Nghĩ đến lần trước hiện thân sau, lại một cái chấp mắt lướt qua ma tử trái tim, Bạch Nguyệt Ly ý nghĩ trong lòng liền càng thêm xác định. Phục Nhan Đảo cũng không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyệt Ly đã bồi chính mình đủ lâu rồi, là nên trở về ma vực nhìn xem. Rốt cuộc, Bạch Nguyệt Ly vẫn là ma vực ma tôn đại nhân. Bất quá giây tiếp theo, rồi lại là nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nhật nhạt cười nói, không cần xuất ruột, chờ lư tiền bối mang theo đệ tử cùng các ngươi hội hợp lúc sau, ta lại phản hồi ma vực. Nói cách khác, hai người còn có thể tiếp tục ở bên nhau mấy ngày công phu. Nghe xong này nói, Phục Nhan tức khắc có chút không tự giác tác động một chút khỏe miệng, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly thấp thấp nói, "Hảo, chờ ta dàn xếp hảo Xương Hoa cung sự tình, lại đi tìm sư tỷ cùng nhau du lịch." Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nghĩ đến hai người cùng nhau du lịch hình ảnh, sắc mặt có chút ửng đỏ lên tiếng, "Ân." Quyết định chủ ý, Phục Nhan cũng không có trì hoãn đi xuống, lập tức chuyển xuống đi chuẩn bị rời đi Vân Mị để tin tức. Sương Hoa cùng các đệ tử tự nhiên là không có gì nghị. Bất quá là nửa ngày công phu, mọi người đều là thu thập thỏa đáng. Vì thế thức mau, đoàn người đó là ngay ngắn trật tự rời đi vân nghỉ đài bởi vì còn có chờ lưu kiêu văn mấy ngày duyên cớ, cho nên Phục Nhàn cũng không có lập tức đường về Nam Bực, mà là mặt khác tìm một cái trống trải ngọn núi, đem linh thuyền ngừng ở trên núi. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, mọi người tự nhiên là vô tâm tu luyện, đại bộ phận đệ tử đều là sinh trưởng ở địa phương Nam vực người Tu tiên Đối với Long Trọng Trung Đô còn là phi thường tò mò hướng tới. Đúng là như thế, đã nhiều ngày công phu, Phục Nhan cũng không có ngăn đón ngau nghè dục dịch các đệ tử, mà là tùy ý các vị trưởng lão mang theo bọn họ khắp nơi đi dạo, cũng thật dài trưởng kiến thức. Bất quá, ba ngày lúc sau, lại là cần thiết lại lần nữa trở về. Trong lúc nhất thời, Sương Hoa cung các đệ tử đều là một tổ ong tứ tán mở ra, nam vực hàng năm chồng chất thật dày đại tuyết, phồn hoa trung đô lại là có khác một phen ý nhị. Ngày đó buổi chiều Còn lưu tại linh thuyền bóng người, đã là một đôi bàn tay đều có thể số lại đây. Phục Nhan tự nhiên là không có đi ra ngoài, rốt cuộc Trung Đô nàng rất sớm phía trước cũng đã đi dạo một lần, lúc này lại là cùng Bạch Nguyệt Ly lưu tại trên linh thuyền, tiếp tục ôn tồn hai ngày. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, Thủy Lưu Thanh lại là bỗng nhiên tìm lại đây, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Trong phòng, Phục Nhan thế Bạch Nguyệt Ly mặc tốt váy áo, lại dơ tay sờ sờ đối phương cổ chỗ màu đỏ dấu vết, lúc này mới cười nói: Sư tỉ ngày mai liền phải hồi ma vực, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bạch Nguyệt Ly sắc mặt có chút hơi nhiệt, nàng phủ vừa nhấc mắt, Phục Nhan trên cổ đồng dạng dấu vết liền ánh vào đôi mắt, nàng vội vàng dơ tay phất đi chính mình lưu lại dấu vết, bên này thoáng bình phục một chút chính mình hô hấp. Được rồi, cái khác đệ tử cùng trưởng lão hôm nay cũng nên đã trở lại, ngươi mau đi xử lý xương hòa cung sự tình đi. Bạch Nguyệt Ly lo chính mình từ trên giường ngồi dậy, nhìn chầm chầm Phục Nhan nói. Phục Nhan cười lên tiếng bất quá lại là không có lập tức xoay người mà đi, mà là dôi tay bắt được Bạch Nguyệt Ly kia một đôi trắng tinh bóng loáng chân ngọc, sau đó cầm lấy giày, nhẹ nhàng thế đối phương mặc vào. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ nửa người dưới đều truyền đến một cổ lệnh người dùng mình để lưu, lệnh người có chút không dám rũ mắt nhìn thẳng phục nhan ánh mắt. "Làm gì Bạch Nguyệt Ly giọng như muội đệ?" Phục nhan lại là rốt cuộc bung ra trong tay một đôi chân ngọc, ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, riệp riệp giật giỡ, Nhìn Bạch Nguyệt Ly sắp bị nấu chín khuôn mặt, Phục Nhan rốt cuộc là cười nhẹ một tiếng, sau đó lúc này mới một lần nữa đứng dậy, cuối cùng túi người như chuồn chuồn lướt nước giống nhau xẹt qua môi đỏ, lúc này mới xoay người ra phòng. Bạch Nguyệt Ly hãy còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong phòng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng thật sâu hít một hơi, trong đầu tiểu diễm cảnh xuân, cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán mở ra. Đứng dậy từ trên giường đi xuống tới. Bạch Nguyệt Ly không khỏi tiến lên đây đến cái bàn bên, duỗi tay bình tĩnh cho chính mình đổ một ly trà thủy, sau đó chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Xuân sao? Nhưng mà, liền ở trong phòng Bạch Nguyệt Ly, buông trong tay chống rỗng chén trà khi, lại là nháy mắt cảm nhận được phía sau truyền đến một trận không gian bị xé rách dao động, một cổ quen thuộc hơi thở nháy mắt đánh úp lại. Trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên tràn đầy kinh ngạc chừng lớn hai trong mắt. Cơ hội là không có chút nào trần chờ, ngay sau đó liền thấy Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng xoay người quay đầu lại. Một đạo hình bóng quen thuộc thình lình xuất hiện ở nàng trước mặt. Từ trong phòng ra tới sau Phục Nhan, đầu tiên là đi tìm Nguyên Hạc một chuyến, làm này kiểm kê một chút hôm nay sở hữu phản hồi đệ tử cùng Trường Lao. Đúng vậy. Nguyên Hạc tự nhiên nhanh chóng đồng ý. Lúc sau, Phục Nhan mới xoay người đi cùng Thủy Lưu thanh trạm vào mặt, hai người đi tới yên tĩnh linh thuyền phía sau, ngước mắt nhìn lại thời điểm, phía dưới ngọn núi cảnh sắc đó là có thể nhìn một cái không sót gì. Cung chủ, thấy Phục Nhan đã đi tới Một bên Thủy Lưu Thanh tự nhiên nhanh chóng từ chính mình suy nghĩ chung rút về thần, vội vàng tồn kính hô một tiếng. Phục Nhan gật gật đầu, nhưng ở một bên thời điểm, lại là không hỏi đối phương tìm chính mình ý đồ, mà là dẫn đầu dôi tay, nhàn nhạt nói, lại đây. Thủy Lưu Thanh một đốn, làm như có chút khó hiểu, bất quá vẫn là đi qua. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan trở tay một trưởng dừng ở Thủy Lưu Thanh trên đầu, người sau còn không có phản ứng lại đây, liền nhận thấy được một cổ cường thế lực lượng nhanh chóng từ chính mình trên đỉnh đầu chuyển đến. Thủy Lưu Thanh tuy rằng tràn đầy ngạc nhiên, lại cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì phản kháng ý tứ, nàng không cảm thấy Phục Nhan sẽ tưởng làm hại chính mình, nếu là thật sự có ý tứ này, cũng không cần lớn như vậy phí trách trở. Phục Nhan cũng không có giải thích, mà là nhanh chóng đi tới Thủy Lưu Thanh linh hồn chôn sâu trong. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền thấy Thủy Lưu Thanh phía trước dùng linh hồn cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước, chỉ thấy Phục Nhan không có chút nào do dự, trực tiếp lợi dụng pháp tắc chi lực, nhanh chóng đem này hủy diệt. Ngay sau đó, Trên linh thuyền phục nhan đã là một lần nữa thu hồi tay. Vừa mới trong nháy mắt kia, Thủy Lưu Thanh cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn phản phất đều bị phục nhan nắm ở trong tay, không tự giác liền đại khí cũng không dám ra một chút, bất quá nàng thực mau liền cảm giác một trận nhẹ nhàng. Đây là Chủ tớ khế đốt giải Giải trừ Ý thức được cái gì, Thủy Lưu Thanh tức khắc trừng lớn hai mắt, một bộ khiếp sợ vô cùng nhìn chằm chằm phục nhan thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều khó có thể hoàn hồn. Phục Nhan nhưng thật ra bình tĩnh gật gật đầu. Linh hồn khế ước xác thật rất khó giải trừ, bất quá hiện giờ Phục Nhan đã là thành tiên, thực lực tự nhiên phi thường cường đại, ở hơn nữa pháp tắc chi lực bá đạo, giải trừ một cái khế ước còn là phi thường đơn giản. Hiện giờ chính mình cùng Thủy Lưu Thanh chi gian, sớm đã không cần này phân chủ tớ khế ước, Phục Nhan nghĩ nghĩ, tự nhiên liền trực tiếp giải trừ. Ân. Phục Nhan nhìn Thủy Lưu Thanh, lại lần nữa cấp ra một cái khẳng định đáp án. Dứt lời, trước mặt tràn đầy ngạc nhiên Thủy Lưu Thanh Cuối cùng là chậm rãi hoàn hồn, nàng há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì, chính là cuối cùng buộc miệng thốt ra cũng chỉ có một câu, đà tạ cung chủ. Giống như mặc kệ nói cái gì, đều khó có thể biểu đạt Thủy Lưu Thanh lúc này tâm tình. Phục nhan lại chưa nói thêm cái gì, lại là chờ Thủy Lưu Thanh tìm đến chính mình mục đích. Thủy Lưu Thanh lấy lại bình tĩnh, vội vàng bình phục một chút chính mình phức tạp tâm tình, lúc này mới nhìn Phục nhan đúng sự thật nói, cung chủ, ta tưởng về trước Bắc vực một chuyến. Dứt lời Phục Nhan tựa hồ lúc này mới nhớ tới, không giống chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly, Thủy Lưu Thanh ở Bắc vực vẫn là có cha mẹ cùng tộc nhân, hiện giờ tiên môn đại điển kết thúc, từ giữa đều trở về Bắc vực nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Nay thật cũng không phải cái gì đại sự, Phục Nhan nháy mắt gật gật đầu đáp, vậy ngươi liền trực tiếp hồi Bắc vực đi, không cần tùy chúng ta cùng nhau phản hồi Nam vực. Kỳ thật Thủy Lưu Thanh dừng một chút, tựa hồ có chút rối rắm cùng khó xử, bất qua âm thầm suy nghĩ một phen sau, vẫn là ngước mắt nhìn Phục Nhan, tiếp tục ra tiếng hỏi. Chúng ta Bắc vực Thủy gia đệ tử, có thể tùy ta cùng nhau gia nhập Sương Hoa Cung sao? Hiện giờ Thủy Lưu Thanh cũng coi như là từ Bắc vực đi ra, nàng phụ thân lại là Thủy gia gia chủ, nàng tự nhiên cũng là tưởng trợ giúp chính mình gia tộc làm chút cái gì. Hơn nữa hiện tại Sương Hoa Cung đúng là thiếu người thời điểm, bằng không chờ cái vài năm sau, chỉ sợ lại tưởng gia nhập Sương Hoa Cung cũng chưa dễ dàng như vậy. Đối với Thủy Lưu Thanh ý tưởng, Phục Nhân cũng đúng rồi nhiên. Nếu là Thủy gia có không tồi đệ tử, mang đến cũng khá tốt. Phục Nhan nhìn Thủy Lưu Thanh, lảng lặng nói. Thủy Lưu Thanh không khỏi vui vẻ, vội vàng chắp tay lại lần nữa hướng Phục Nhan tôn kính nói, đà tạ cung chủ. Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới tùy ý xua xua tay, Thủy Lưu Thanh thỉnh cầu sắc thật không có gì, hiện giờ sương hoa cung phát triển, vốn là yêu cầu quần quận không ngừng tấn sinh lực lượng mới được, nàng tự nhiên sẽ không để ý. Được Phục Nhan đáp ứng, Thủy Lưu Thanh cũng không có tiếp tục nhiều trì hoãn, thực mau đó là lui xuống đi chuẩn bị phản hồi bắt vực Đúng rồi Không biết cơ khuynh tuyệt bên kia có hay không nói tốt. Sự tình giải quyết, Phục Nhan đang chuẩn bị phản hồi chính mình phong khi, trong đầu lại đột nhiên vang lên gấu trắng thanh âm. Rốt cuộc có thể cảm giác bên ngoài. Gấu trắng trường hưu một hơi, đột nhiên còn nói thêm, ngươi quả thực thành công phi thăng thành tiên. Phía trước Phục Nhan quá mức với suy yếu, khôi phục sau lại cả ngày cùng Bạch Nguyệt Liên Nị ở bên nhau. Tự nhiên là cắt đứt giới tử không gian đối ngoại giới cảm giác, cho nên gấu trắng chỉ có thể hiện tại cùng Phục Nhan liên hệ. chuyện gì Phục nhăn hơi dừng lại, ngược lại đó là ra tiếng hỏi. Gấu trăng phía trước đều là đối chính mình hờ hững, bình thường tới nói nó không có ngoại giới cảm giác, sẽ tiếp tục trở về ngủ, hiện giờ lại là trước tiên cùng chính mình liên hệ, rõ ràng là có chút quái gì. Hắc hắc. Nghe xong Phục nhăn nói, gấu trăng tự hồ có chút ngượng ngùng cười cười, thực mau lại là có chút kích động nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không hứng thú một lần nữa cùng ta nhận chủ A. Nghe vậy, Phục nhăn không khỏi nhẹ chọn một chút mày. Lời này nghe nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng hiện giờ chỉ là thành công phi thăng mà thôi, thực lực cũng không phải phi thường cường thế, theo lý mà nói gấu trắng đối chính mình cảm giác, sẽ không đột nhiên phát sinh lớn như vậy thay đổi mới là. Phục nhan không biết là, ở gấu trắng thấy nàng có thể sử dụng pháp tắc chi lực sau, toàn bộ hùng. Tiên khi đều thật là kích động lên. Từ xưa đến nay, nó đều chưa từng nhìn thấy quá có thể khống chế pháp tắc chi lực tiên nhân, không hề nghi ngờ. Phục nhan tuyệt đối là một cái so yêu nghiệt còn muốn thiên phú dị bẩm tiên nhân. Vì thế, gấu trắng trong nháy mắt tâm động. Đệ 298 chương 298 Trở lại phòng Thủy Lưu Thanh cũng không có trì hoãn, thực mau đó là đem chính mình đồ vật, đơn giản thu thập một chút, sau đó lại thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, lúc này mới rôi tay đẩy ra cửa phòng. Nay một chuyến phản hồi bắc vực công phu, phòng trừng như thế nào cũng đến cái 2-3 năm thời gian, đối với người tu tiên tới nói, cứ việc cũng không phải bao lâu. Trước mắt liền đi qua, bất quá Thủy Lưu Thanh vẫn là chuẩn bị cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón. a Minh Hy nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thực sự kinh ngạc, nhìn chầm chầm đối phương buộc miệng thốt ra nói, Thủy tỷ tỷ ngươi không cùng chúng ta cùng nhau hồi xương hoa cùng A Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, lại đúng sự thật nói, trung đô khoảng cách bắc vực không xa, ta chuẩn bị về gia tộc nhìn xem. Phần 366 Dứt lời, Minh Hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngược lại lại cười nói, nguyên lai là như thế này. Khi thủy tỷ tỷ trên đường tiểu tâm chút, chúng ta sẽ ở sương hoa cung chờ ngươi. Ha ha, thủy phong chủ khả năng còn không biết, từ tiên môn đại điển sau khi chấm dứt, gần nhất có thật nhiều đệ tử hướng ta tới dò hỏi, thủy phong chủ khi nào mới có thể thu đồ đệ, bọn họ đối con rối chi thuật phi thường cảm thấy hứng thú, cái này chính là còn phải từ từ. Dịch đồ nghĩ tới cái gì, không khỏi sang sảng cười nói. Lời này không giả, lần này tiên môn đại điển thượng, thủy lưu thanh lợi dụng con rối chi thuật biểu hiện sắc thật không tầm thường Tự nhiên có không ít đệ tử cũng liền tưởng bái nhập Thủy Lưu Thanh ngọn núi, học tập con dối chi thuật. Rốt cuộc tu luyện con dối chi thuật, hoàn toàn có thể quang minh chính đại lấy nhiều khi ít, rất là làm nhân tâm động. Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh thoáng sửng sốt một chút, bất quá đảo cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là cười nói, kỳ thật ta cũng có cái này ý tưởng, bất quá bình thường đệ tử vẫn là không nên học tập con dối chi thuật, tự thân thực lực yêu cầu đột phá đến hóa hư kỳ mới được. Đối với tu vi thấp người tu tiên tới nói, Rất khó luyện chế ra cao dai con dối không nói, hơn nữa thực dễ dàng đua đòi, do đó hoang phế tự thân tu vi. Mặc kệ như thế, Thủy Lưu Thanh cũng không chuẩn bị làm hóa hư kỳ thực lực dưới đệ tử, chủ tu con dối chi thuật, bằng không thực dễ dàng sẽ hại bọn họ. Cũng đúng là như thế, Thủy Lưu Thanh làm xương hoa cùng một phong chi chủ, trước mắt ngồi xuống lại là chưa từng nhận lấy một vị đệ tử, đảo không phải nàng không ớn, chỉ là so việc này yêu cầu bản bạc kỹ hơn mới được. Thủy phong chủ lời nói thật là, dịch đô cười gật gật đầu Lại nói, đảo cũng không cần xuất ruột, đến làm cho bọn họ trước hảo hảo đánh hảo tự thân tu vì cơ sở mới được, chờ Thủy phong chủ sau khi trở về, lại cẩn thận chọn lựa đệ tử cũng không mượn. Mọi người lại đơn giản tùy ý nói hai câu, liền sôi nổi cười tiễn đi Thủy Lưu Thanh. Rời đi Sương Hoa Cung Linh Thuyền lúc sau, Thủy Lưu Thanh liền một đường đi tới phía trước chính mình cùng cơ khuynh tuyệt ước hẹn địa phương, tưởng tượng đến chính mình sắp muốn mang theo đối phương về gia tộc, Thủy Lưu Thanh liền cảm giác chính mình trái tim, có chút hoan hô nhảy lên Chỉ là tới rồi địa phương lúc sau, cơ khuynh tuyệt thân ảnh lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi có chút lo lắng lên, chẳng lẽ là hoa linh quốc không cho cơ khuynh tuyệt ra tới, vẫn là cơ khuynh tuyệt lâm thời đổi ý, không muốn cùng chính mình cùng nhau phản hồi Bắc vực Thủy ra. Sẽ không, liền tính cơ khuynh tuyệt đổi ý, cũng không có khả năng không nói cho chính mình. Thủy Lưu Thanh vội vàng hoàn hồn, nàng cảm thấy không thể mặc kệ chính mình như vậy suy nghĩ vớ vẩn đi xuống, dừng một chút Nàng đó là trực tiếp lấy ra chính mình cùng cơ khuynh tuyệt cho nhau liên hệ tiểu con dối. Theo tự thân linh lực dao động chuyển đi, con rối bên kia lại là hảo nửa ngày cũng chưa người tiếp ứng, liền ở Thủy Lưu Thanh cả khuôn mặt đều phải nhăn lại tới thời điểm, đối diện rốt cuộc là chuyển đến cơ khuynh tuyệt thanh âm. Ngươi! Ở đâu? Thủy Lưu Thanh dừng một chút ngữ khí biểu hiện ra ngoài thực bình thường, tựa hồ cũng không có bởi vậy mà lo lắng. ân Bên kia cơ khuynh tuyệt hình như là ở vội sự tình gì? Hảo nửa ngày mới hoàn hồn tới, tức khắc vội vàng có chút kinh ngạc nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta tính sai nhật tử, người ở nơi đó từ từ ta, ta thực mau liền sẽ chạy tới." Nói xong, cũng không đợi Thủy Lưu Thanh lại lần nữa mở miệng, Cơ Khuynh Tuyệt đã là đơn phương cắt đứt liên hệ. Dụ mắt nhìn trong tay tiểu con rối, Thủy Lưu Thanh chỉ có thể một bên an ủi chính mình Cơ Khuynh Tuyệt là có chuyện chậm chế mà thôi, chính là suy nghĩ vẫn là khống chế không được suy nghĩ vớ vẩn. Nay nhất đẳng, chính là hơn phân nửa ngày công phu Thẳng đến trạng vạng thời khắc, cơ khuynh tuyệt thân ảnh mới rốt cuộc là khoan thai tới muộn, nàng vội vàng ngừng ở Thủy Lưu Thanh trước mặt, còn có chút thở giốc nói, ngượng ngùng ta đã tới trởm. Chỉ thấy trước mặt cơ khuynh tuyệt hơi thở có chút không xong, váy áo thượng còn có một ít không biết tên yêu thú lông tóc, tóc dài vì tán, cả người đều là một bộ cuốn quýt bộ ráng, như là vừa mới đã trải qua một hồi phi thường kịch liệt chiến đấu giống nhau. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi lập tức hoảng sợ, nàng không kịp nghĩ nhiều Vội vàng mặt trên cẩn thận điều tra cơ huynh tuyệt thân thể, sợ chính mình dây tiếp theo liền có vết thương xâm nhập chính mình trong tầm mắt, chỉ là cảm ơn trời đất, cơ huynh tuyệt toàn thân trên dưới, cũng không có bị thương địa phương. Phát sinh cái gì, người gặp gỡ cái gì yêu thú? Cứ việc như thế, thủy lưu thanh một trái tim cũng không có rơi xuống, ngược lại có chút sốt ruột ngước mắt nhìn trước mặt cơ huynh tuyệt, cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng ra tiếng nói. "Không, không có việc gì, ta không có việc gì." Cơ huynh tuyệt hãy còn cười một chút, Thở sâu hít một hơi sau, bên này nhanh chóng bình phục xuống dưới chính mình hơi thở. Thủy Lưu Thanh không khỏi duỗi tay giúp đối phương sửa sửa còn có chút hỗn độn búi tóc, cuối cùng lại hỏi: "Đến đột cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ gặp gỡ có người đánh lén?" Nghe vậy, Cơ Khuynh tuyệt không khỏi cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi lắc đầu nói: "Không có, ta chỉ là săn giết một con trường sinh thú." Trưởng sinh thú, chính là muội khôi thú, là trung đô địa vực đặc có một loại yêu thú, truyền thuyết chúng nó thọ mệnh so giống nhau tiên nhân còn muốn lâu cho nên lại bị người tu tiên nhóm xưng là trường sinh thú. Không chỉ có như thế, trường sinh thú tinh huyết có thể dùng để luyện chế một loại có thể tăng lên phàm nhân hoặc là người tu tiên phọ mệnh, đúng là bởi vì như thế, trường sinh thú ở trên đại lục chính là phá lệ chân quý hi hiếu. Chỉ là thành niên trường sinh thú thực lực có thể so với đỉnh núi đại thừa kỳ cao thủ, mấy quyển thượng là tiên nhân giới không sợ gì cả, liền tính chúng nó rất là chân quý, cũng rất ít có người tu tiên dám đi đánh chúng nó tinh huyết chú ý. Liền tính muốn săn giết chúng nó Cũng là một đám người thiết kế đối phó một con trường sinh thú. Đối với tiên nhân tới nói, tự nhiên là không thèm để ý loại này mạnh mẽ ra tăng vài thập niên hoặc là trăm năm thọ mệnh. Cho nên, trường sinh thú mới có thể ở trung đô địa vực, cùng bình thường yêu thú giống nhau, bình tĩnh sinh hoạt đi xuống. Nghe thấy cơ khuynh tuyệt giết một con trường sinh thú thời điểm, Thủy Lưu Thanh rõ ràng ngây người một chút, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Cơ khuynh tuyệt vì sao cố ý mạo hiểm đi lấy trường sinh thú tinh huyết? ngay vậy Cơ khuynh tuyệt lại là có chút ngựa ngùng cười cười, chậm rãi nói, nếu chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau hồi bắt vực, ta. tổng không thể không tay đi thôi. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cơ khuynh tuyệt cố ý mạo hiểm đi đánh chết trường sinh thú, thu hoạch nó tinh huyết thế nhưng tất cả đều là vì chính mình. Cơ khuynh tuyệt đã nghe Thủy Lưu Thanh nói lên quá, mẫu thân của nàng đều không phải là là người tu tiên, mà là phổ phổ thông thông phạm nhân, có thể sống đến hiện giờ. Cũng tất cả đều là dựa vào thủy gia một ít có thể gia tăng thọ mệnh linh dược. Chỉ là này đó linh dược căn nhiều, cũng hoàn toàn không có thể liên tục mệnh thêm vào mệnh, tác dụng cũng rõ ràng bắt đầu hàng xuống dưới, đúng là bởi vì như thế, Cơ Khuynh Tuyệt mới nghĩ mang một chút trưởng sinh thú tinh huyết trở về. Rốt cuộc cái khác bình thường tài nguyên, thủy gia hẳn là cũng đều không thiếu, lại cao dai một chút tài nguyên, ngược lại khả năng sẽ cho thủy gia dẫn dắt rời đi tai họa. Tinh tế nghĩ đến, mang theo trường sinh thú tinh huyết trở về. Sắc thật phi thường được không? Nghĩ đến đây sau, cơ khuynh tuyệt đó là lợi dụng sư Tôn Pháp Bảo, tìm được một con trường sinh thú tung tích, sau đó đó là mã bất đỉnh để đuổi qua đi, thân thủ đem này đánh chết, cuối cùng đem tinh huyết thu thập đi lên. Chỉ là, nàng không dự đoán được trường sinh thú lại là như vậy khó chơi, lúc này mới chỉ hoán một ít thời gian. Ngươi nhìn trước mặt đầy mặt ý cười bóng người, Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị người nhéo, một đôi sáng ngời con người, càng là khống chế không được chứa đầy nước mắt. Làm sao vậy? Cơ khuynh tuyệt hoảng sợ, vội vàng ra tiếng nói. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy? Thủy lưu thanh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua sót cùng động dung, kỳ thật càng có rất nhiều đau lòng, trường sinh thu thực lực chính là phi thường hung mánh, ngươi nếu là bởi vì này bị thương làm sao bây giờ? Ngươi! Như thế nào có thể một người liền đi? Nói, Thủy lưu thanh trong con ngươi nước mắt rốt cuộc là chạy xuống xuống dưới. Trước mặt cơ khuynh tuyệt không khỏi cứng lại, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Bất qua thấy Thủy Lưu Thanh nước mắt chạy xuống, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại là lại bị đối diện người một phen ôm vào trong lòng ngực. Thủy Lưu Thanh gắt gao ôm đối phương, chỉ cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp, nàng đem toàn bộ đầu đều chôn ở đối phương cổ trung. Thanh âm có chút nghẹn ngào thấp thấp nói, ngươi, ngươi thật là làm ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này cơ khuynh tuyệt cũng hậu chi hậu giác hoàn hồn, nàng cảm nhận được trước mặt có chút nước nở Thủy Lưu Thanh, lúc này mới hiểu được. Đối phương là ở lo lắng cho mình, sợ hãi chính mình. Nghĩ đến chỗ này, cơ khuynh tuyệt không khỏi thả lỏng xuống dưới, cười nói, không có việc gì, lấy thực lực của ta đối phó một con trường sinh thú, vẫn là không có vấn đề, ngươi xem ta không phải không có bị thương. Không cần lo lắng, ta. T. Giây tiếp theo, cơ khuynh tuyệt liền cảm giác có người ở chính mình cổ chỗ cắn một ngụm, không đau, chỉ là cái loại này tê tê dại dại cảm giác, lại phản phất là điện lưu giống nhau, nhanh chóng ở trong cơ thể lên lòi. Thủy Lưu Thanh, buông ta ra. Cơ khuyên tuyệt tức khắc có chút mất tự nhiên, nàng lúc này mới phát hiện hai người gắt gao ôm nhau, trước người mềm mại đều tê ở liền ở cùng nhau. Thủy Lưu Thanh hô hấp, càng làm một chút đánh vào cổ trung, ấm áp xúc cảm, không tự giác bắt đầu ở trong đầu phong đại. Cơ khuynh tuyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều thiêu lên, chính là Thủy Lưu Thanh lại là không có bất luận cái gì phát hiện, như cũ gắt gao ôm chính mình. Hào nửa ngày, Thủy Lưu Thanh mới thoáng ngâng lên đầu. Nàng ngước mắt gắt gao nhìn chằm chầm Cơ Khuynh Tuyệt tấm mắt, nhẹ giọng nói, không cần lại vì ta mạo hiểm, hảo sao? Đối thượng Thủy Lưu thanh nghiêm túc đau lòng tầm mắt, Cơ Khuynh Tuyệt không biết vì sao, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, vốn đang có chút dãy rủ thân thể, lại là tức khắc đã không có bất luận cái gì động tác. Nàng há miệng thở dốc, theo bản năng lên tiếng, "Hảo." Cuối cùng, Cơ Khuynh Tuyệt mới lại hoàn hồn, nàng vẫn là có chút mất tự nhiên dịch khai tấm mắt, nhẹ nhàng nói, "Ngươi, ngươi trước buông ta ra, nô no. Nhưng mà dây tiếp theo, đối diện bóng người đã là cưới người lại đây, đôi môi tức khắc bị người in lại, cơ khuynh tuyệt chỉ cảm thấy đại não hoanh một chút nổ tung, chính là nàng thậm chí đã không kịp khép lại đôi môi, một cái ấm áp đầu lưới đã là chạy trốn tiến bảo. Trong nháy mắt, thành trì luôn hãm, cơ khuynh tuyệt cả người bị bắt nghỉ ngơi y hề giáp, tùy ý đối phương điên cuồng bức thiết cuốn lên từng trận ngọn lửa. Nô! Trong đêm đen, hai độc thân ảnh gắt gao ôm nhau, mật không thể phân. Nhận chủ Trên linh thuyền Phục Nhan có chút kinh ngạc ra tiếng, tựa hồ đối với gấu trắng nói rất là ngoài ý mớn. Nếu người đều phi thăng thành tiên, chẳng lẽ không nghĩ có được một kiện chính mình tiên khi sao? Gấu trắng tựa hồ cũng không có thấy Phục Nhan ngoài ý mớn, ngược lại lo chính mình lại lần nữa du thuyết nói. Phục Nhan cũng không trách gấu trắng đột nhiên sẽ như thế tích cực đem chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, rốt cuộc Phục Nhan nếu có thể không chế pháp tắc chi lực nói, về sau thực lực nhất định phi thường đáng sợ, không sấn hiện tại nhận chủ nói. Nó sợ là rốt cuộc tìm không thấy như vậy có tiềm lực chủ nhân. Gấu trắng tuy nói tự phụ thực, bất quá lại cũng hiểu được vì chính mình nữ hoa lớn nhất đường ra. Nhưng mà, Phục Nhan tự nhiên là không nghĩ tới sâu như vậy, nàng chỉ là cảm thấy gấu trắng đột nhiên chuyển biến thái độ thực sự không thể tưởng tượng, nhất thời thế nhưng cũng không biết chính mình có nên hay không lập tức nhận chủ hảo. Đương nhiên, tới rồi chính mình trong tay thiên khí, tự nhiên không có khả năng lại chạy đi, cùng gấu trắng nhận chủ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc. Ngươi nếu là một fan tiên khí linh kiếm thì tốt rồi. Phục nhan không làm hiểu gấu trăng ý đồ, tự nhiên cũng liền không có bên ngoài thượng đồng ý, hoặc là không đồng ý, mà là hay còn cảm khái một câu. Nghe tới, có chút dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Gấu trắng. Khi nói chuyện, Phục nhan đã là xoay người nhấp chân hướng tới chính mình phòng trở về. Lúc này mọi nơi đã có không ít đệ tử cùng trưởng lão một lần nữa phản hồi tới. Hơn nữa Lưu Tiêu Văn cũng truyền đến tin tức, phòng trừng thực mau liền sẽ mang theo đệ tử trở về. Nghĩ đến hôm nay buổi tối, các nàng đại khái xuất đó là có thể khởi hành phản hồi Nam vực Sương Hoa cung. Trên đường trở về, trong đầu gấu trắng còn ở tiếp tục cẩn thận du thuyết nói, có phải hay không linh kiếm cũng sẽ không có ảnh hưởng, chỉ cần là tiên khí, đều có thể cho ngựa như hổ thêm cánh. Dừng một chút, lại nói, ngươi đã quên phía trước ngươi tỉ thí thời điểm, ta chính là một mũi tên liền đánh nát cái kia cái gì linh, cái gì giáp, này vẫn là ở không có nhận chủ dưới tình huống, cũng không phải ta chân chính thực lực. Nhìn gấu trắng bộ dáng, Giống như xác thật chỉ là vì hướng Phục Nhan đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, nàng cẩn thận quan sát hảo nửa ngày, cũng không thấy ra cái khác cái gì ý đồ. Nay liên càng có chút quái gì. Chẳng lẽ gấu trắng thật là bị chính mình thiên phú cảm động tới rồi? Không suy nghĩ cẩn thận nơi này, Phục Nhan cũng liền lười đến đi rồi dám, dù sao cùng gấu trắng tiên khí nhận chủ thời gian, nàng còn có rất nhiều. Trước mắt lại là nên đi cùng Bạch Nguyệt Ly cáo biệt, rốt cuộc lưu tiêu văn đoàn người đã trở lại, Bạch Nguyệt Ly cũng là nên phản hồi ma vực. Nghĩ đến chỗ này, trên hành lang Phục Nhan không khỏi nhanh hơn bước chân. Phần 367 Bất quá là một lát công phu, Phục Nhan đã là về tới chính mình ngoài cửa phòng, lúc này nàng cũng không có nghĩ nhiều, mà là trực tiếp dối tay đẩy ra cửa phòng, sau đó nhấc chân đi vào. Sư tỷ người còn chưa hoàn toàn tiến vào phòng. Phục Nhan đã là hướng tới buồng trong hô một tiếng. Bất quá, giọng nói rơi xuống sau, toàn bộ trong phòng lại như cũng là yên tĩnh không tiếng động. Cũng không có trả lời Phục Nhan thanh âm văng lên. Phục Nhan không khỏi hơi dừng lại, ngược lại liền cho rằng Bạch Nguyệt Ly lại nghỉ ngơi hạ, còn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cười khẽ một chút, lúc này mới phất tay đóng lại cửa phòng, tiếp tục nhấc chân hướng bên trong đi đến. Chỉ là còn chưa đi hai bước, Phục Nhan rốt cuộc là phát hiện không đúng. Cứ việc trong phòng còn tàn lưu Bạch Nguyệt Ly hơi thở, chính là đối phương thân ảnh tựa hồ đã không ở nơi này, ý thức được nơi này, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày. Cơ hội là không có bất luận cái gì trần trở, lập tức lắc mình tiến vào bùng trong. Nhỏ hẹp trên giường trống rỗng, to như vậy trong phòng, quả nhiên sớm đã đã không có bất luận kẻ nào thân ảnh, chỉ có trung gian trên bàn, chính phóng một cái màu xanh lá gốm sứ chén trà, hiển nhiên là có người vừa mới sử dụng quá. thấy vậy, Phục Nhan theo bản năng bông ra toàn bộ thần thức, nhanh chóng đem toàn bộ linh thuyền đều nhìn quét một lần, chính là như cũ không có phát hiện Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Không chỉ có như thế, mọi nơi ngọn núi rừng sâu chung, Đồng dạng là như thế. Ngắn ngủn thời gian chung, Bạch Nguyệt Ly liền phản phất là đột nhiên nhân gian búp hơi giống nhau, Phục Nhan gắt gao khóa mày, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chầm chầm trên mặt bản cái kia chen trà. Quá quỷ dị. Bạch Nguyệt Ly như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi bóng người. Tuy rằng lúc này Bạch Nguyệt Ly sát thật nên chuẩn bị phản hồi ma vực, chính là Phục Nhan tin tưởng, Bạch Nguyệt Ly nếu là rời đi nơi này, không có khả năng không biết sẽ chính mình một tiếng, mà là một người hờ hững rời đi. Nhưng nếu là nói trắng ra Nguyệt Ly là bị người bắt đi, loại này khả năng tính cũng phi thường tiểu. Trước không nói toàn bộ trong phòng trừ bỏ Bạch Nguyệt Ly tàn lưu hơi thở ngoại, cũng không có mặt khác xa lạ hơi thở, đối phương càng không thể lặng yên không một tiếng động mang đi Bạch Nguyệt Ly, hơn nữa Phục Nhan hiện giờ tu vi, không có khả năng phát hiện không đến một đinh điểm tiếng đánh nhau. Đương nhiên, mọi chuyện vô tuyệt đối, đương kim trên đại lục có thể quay lại tự nhiên cao thủ, cũng không phải không có. Nhưng là trước mắt có thể xác định chính là, Bạch Nguyệt Ly từ đầu đến cuối đều không có phản khăn quá, có lẽ người tới vừa lúc là nàng nhận thức người. kia chỉ có. Ma vực người. Có lẽ là ma vực đột nhiên đã xảy ra đại sự, Bạch Nguyệt Ly không kịp cùng chính mình nói một tiếng, không thể không vội vàng chạy trở về mới được. Phục nhan cưỡng bách chính mình chấn tĩnh xuống dưới, rốt cuộc lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực, mặc kệ như thế nào, đều là có được tự bảo vệ mình năng lực, có lẽ đối phương một lát liền sẽ cho chính mình mang tới tin tức. Đúng rồi. Âm thức kính. Đang lúc Phục Nhan không có đầu mối thời điểm, trong đầu lại là hiện lên âm thức kính, nàng lập tức không có chút nào chần chờ vội vàng đem móc ra chính mình âm thức kính, sau đó nhanh chóng cấp bạch Nguyệt Ly đã phát một cái tin tức. Chính là, tin tức như cũ giống như đá chìm nấy biển, đối diện không có bất luận cái gì đáp lại. Lần này, Phục Nhan mày càng sâu. Cung chủ! Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới một vị đệ tử thân ảnh, trong phòng Phục Nhan nháy mắt hoàn hồn, nàng chỉ phải trở tay thu hồi âm thức kính, mở miệng nói chuyện gì Ngoài cửa đệ tử vội vàng cung kính nói, hồi cung chủ, Lư phong chủ đoàn người đã trở lại. Phục Nhan một đốn, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, không có tiếp tục trì hoan đi xuống, nàng thực mau đó là xoay người ra phòng. Linh thuyền bên ngoài, Lư kiêu văn quả nhiên đã làm mang theo các đệ tử một lần nữa phản hồi, cái khác sự tình đều giao cho dịch đồ lưu bội mấy người, Phục Nhan còn lại là chính mình lắc mình đi gặp Lư kiêu văn. Chuyến này còn tính thuận lợi. Phục Nhan nhìn đối phương hỏi. Lư kiêu văn gật gật đầu, ngược lại đó là phát hiện phục nhan trong thần sắc tựa hồ cất giấu một mặt nôn nóng chi sắc, hắn hơi dừng lại, sau đó liền mở miệng do hỏi, chính là xảy ra chuyện gì. Phục nhan thần sắc một ngưng, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là hỏi, có thể thông qua âm thức kính, xác định đối phương vị trí sao. Ngay vậy, lư kiêu văn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng thực mau liền nghĩ tới bạch nguyên ly, rốt cuộc có thể làm phục nhan như vậy xuất ruột, tựa hồ chứ bỏ nàng đạo lư ở ngoài. Lại vâu người thứ hai, có thể tự nhiên là có thể, bất quá cũng gần chỉ có thể biết được một cái đại khái phương hướng. Lư Kiêu Văn cũng không có gì hảo dấu dếm, đúng sự thật đáp lại nói. Có thể biết được một phương hướng cũng hảo, ít nhất có thể xác nhận Bạch Nguyệt Lý hay không về tới ma vực. Vì thế thực mau, ở Lư Kiêu Văn dưới sự trợ rút, Phục Nhan liền nhanh trong hướng tới chính mình âm thức kính thi pháp, ý đồ xác định Bạch Nguyệt Ly hiện giờ phương vị, chỉ là hảo nửa ngày đi qua, trong gương lại vẫn là trắng xóa một mảnh. Không có bất luận cái gì gì động. Thấy vậy, Lưu Kiêu Văn cũng là hiếm thấy nhíu nhíu mày, hắn gắt gao nhìn chằm chằm âm thức kính, bỗng nhiên lại nói, đối phương hẳn là ở một cái phong bế che chắn không gian chung, cho nên biện pháp này cũng không thể xác nhận. Nghe vậy, Phục Nhan sừng sốt, liền có thể khẳng định Bạch Nguyệt Ly không có hồi ma vực. Một lần nữa thu hồi âm thức kính, Phục Nhan bỗng nhiên ngước mắt, tựa hồ đang muốn nói cái gì đó thời điểm, trước mắt Lưu Tiêu Văn lại là trước một bước mở miệng nói, ta nơi này có một cái truy hồn thuật chính là tìm được một người cuối cùng xuất hiện địa phương. Truy hồn thuật, kỳ thật cũng là một loại tinh thần lực kỹ năng, chỉ cần trong tay có được cùng đối phương thần thức tương quan đồ vật, liền có thể thực thi. Lư Kiêu Văn truyền cho Phục Nhan sau, không khỏi lại hỏi một câu, cùng thần thức tương quan vật phẩm chính là rất ít, ngươi hiện tại trong tay có sao? Có. Phục Nhan đồng ý, đương nhiên ngước mắt bình tĩnh nhìn chăm chú này đối phương, từng câu từng chữ nói, chính là ta. Nàng cung Bạch Nguyệt ly song tu nhiều như vậy hồi, càng là thần thức giao hòa quá. Phục Nhan chính mình chính là tốt nhất vật phẩm. Nói xong, Phục Nhan nhìn Lư Kiêu Văn lại nói, phiền tói Lư tiền bối, mang theo các đệ tử một lần nữa phản hồi Nam vực xương hoa cung. Hảo thuyết hảo thuyết. Lư Kiêu Văn nhưng thật ra không thế nào để ý, ngược lại lao thần khắp nơi nói, ngươi thả đi thôi, nếu là có cái gì vấn đề, có thể tùy thời tìm ta. Đà tạ. Phục Nhan vội vàng chắp tay nói. Thức mau, Phục Nhan đó là xoay người rời đi nơi này, đương nhiên ở đi tìm Bạch Nguyệt Ly phía trước. Nàng vẫn là yêu cầu cấp thần thủ cùng hai người thông báo một tiếng. Nhị vị tiên nhân còn xin yên tâm, ta đã đáp ứng rồi sở tiền bối, liền nhất định sẽ không quên. Phục nhan nhìn trước mặt tử hề cùng tuyết vu, cũng không có vòng vo vò, nói thẳng nói, bất quá hiện giờ ta chuyện yêu cầu đi xử lý một chút, liền không cùng mọi người cùng nhau phản hồi tông môn, qua đi ta sẽ lại lần nữa đi trước thần thù cùng bái phỏng. Hảo! Hai người đáp lời. Tử hề cùng tuyết vu tự nhiên sẽ không sợ hai phục nhan như vậy chạy trốn. Hơn nữa nàng hiện tại thực lực còn có điều khiếm quyết, thần chủ hẳn là cũng không thể nhanh như vậy đem làm nàng tiến đến hỗ trợ. Lại nói đơn giản vài câu, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc là xoay người rời đi nơi này. Lưu Kiêu văn truyền cho chính mình truy hồn thuật quả nhiên không giống bình thường, bất quá một lát công phu, nàng đó là cảm giác tới rồi bạch nguyệt ly cuối cùng xuất hiện quá địa phương. Không có chút nào do dự, ngay sau đó liền thấy Phục Nhan trực tiếp hóa thành một bó ánh sáng, thẳng tắp hướng tới một phương hướng lao đi, hiện giờ trở thành tiên nhân lúc sau Nàng đương nhiên cũng là có thể xé rách không gian. Cho nên bất quá mấy cái canh giờ thời gian, Phục Nhan liền đã là rừng ở một mảnh sơn cốc bên trong. thẳng đến rơi xuống một khắc trước, nàng mới mới hậu chi hậu giác phát hiện, nơi này khoảng cách lần trước Bạch Nguyệt Ly ngẫu nhiên đi ngang qua ma tử trái tim hơi thở địa phương, cũng không phải rất xa. Đệ 299 chương 299 Bốn phía thực can tĩnh, sơn cốc hai bên rừng cây xanh đúng tươi tốt, lúc này chân trời kim ô đã là sắp lạc sơn. Hoàng hôn ánh chiều tả từ nơi xa nghiêng tới xuống tới thời điểm, phản phất là cố ý cấp trước mặt sơn cốc, mạ lên một tầng lóa mắt kim quang. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, rất là bình thường. Phục nhan từ không gian cái khe trung hiện thân sau, theo bản năng vội vàng nhìn quanh bốn phía, hảo nửa ngày nàng mới rốt cuộc là nhận ra, lần trước Bạch Nguyệt Ly phát hiện ma tử trái tim sân gian, liền ở Sơn cốc chính phía trước. Hai người chi gian, bất quá là cách một cái đỉnh núi khoảng cách mà thôi Nhìn nơi xa sơn giàn, Phục Nhan thần sắc không khỏi hơi hơi mị mị, xem ra nàng suy đoán cũng không sai, Bạch Nguyệt Ly biến mất, quả nhiên là cùng cái kia ma tử trái tim có rất lớn quan hệ. Chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, Phục Nhan trong đầu đột nhiên lại hiện lên cái gì, trong phút chốc, nàng tức khắc không khỏi nhanh chóng mở to hai mắt, sắc bén trong con ngươi lại là toát ra một kêu ngạc nhiên. Còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói lên ma tử trái tim thời điểm, Phục Nhan liền suy đoán qua đại khái suất cùng nguyên ma quân có quan hệ Không biết vì sao, lúc này cái này ý niệm ở Phục Nhan trong lòng, đông nhiên trở nên phá lệ mãnh liệt lên. Nghĩ đến đây, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước thời điểm, đáy mắt không khỏi hiện lên một mặt lạnh léo, mặc kệ là người nào, nếu là muốn đối bạch nguyệt ly bất lợi, vậy nhất định phải trả giá đại giới tới. Thật sâu hô hấp một hơi, Phục Nhan đó là một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nàng minh bạch hiện tại không nên có xúc động ý tưởng. Cần thiết thời khắc bảo trì bình tĩnh mới được. Khôi phục một trận bình tĩnh thần sắc sau Phục Nhan rốt cuộc là không có một lắt chân trở, đột nhiên nhấc chân hướng tới phía trước đi đến. Truy hồn thuật biểu hiện, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng xuất hiện địa phương, đúng là tại đây phiến sơn cốc bên trong, bất quá cụ thể vị trí, cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình đi tìm, không có bận tâm quá nhiều. Phục Nhan thực mau đó là một bên đi tới, một bên nhanh chóng thả ra chính mình toàn bộ thân thức, một chút một chút, tỉ mỉ siêu tầm bốn phía, ý đồ một đinh điểm dị thường cũng không chịu đông tha. Nếu dùng âm thức kính không có biện pháp truy tung, Lư Kiều Văn cũng nói qua, Bạch Nguyệt Ly hẳn là ở vào một mảnh bị che chắn không gian chung. Mà này phiến không gian nhập khẩu, đại khái xuất liền ở chỗ này. Nói như vậy, giống loại này che chắn không gian đều là phi thường ẩn ngớp, giống như là phía trước ú tâm hồ phía dưới kia tòa mộ phủ giống nhau, bên ngoài kia tầng che chắn chưa từng bị phá tổn hại sau khi biến mất, thượng vạn năm tới, đều chưa từng có người phát hiện quá mộ phủ tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tìm được che chắn không gian nhập khẩu, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng Cho dù hiện giờ Phục Nhan đã phi thăng thành tiên, thực lực cũng tùy theo tăng nhiều, nhưng là cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng cũng không thể tùy ý liền xuyên qua người này thiết hạ che chắn không gian. Hơn nữa thực hiển nhiên, thực lực của đối phương vẫn là muốn cao hơn chính mình rất nhiều. Ý thức được cái này sau, Phục Nhan trong lòng ý tưởng tựa hồ đã là càng ngày càng minh xác đồng tử hơi co lại, nàng tự nhiên không có khả năng như vậy từ bỏ, mặc kệ phía trước ngăn cản chính mình đến tột cùng là ai. Lấy lại bình tĩnh. Phục Nhan chỉ phải một lần nữa đem lực chú ý, dừng ở trước mắt này phiến trong sơn cốc. Trung gian sơn cốc rất là đầu tiếu, so le không đồng đều trên bách đá che kín các loại trường điệu bùi gai, mọi nơi lùn cây cũng là một mảnh lục ý dặn rào, cơ hồ không có một khối có thể đặt chân địa phương. Bất quá đối này, tự nhiên là ảnh hưởng không đến Phục Nhan, chỉ thấy thân ảnh của nàng nhanh chóng xuyên qua ở trong đó, làn váy thượng lại là chưa từng lây dính thượng, nửa thanh bùi cây hoặc là bùi gai. Bất quá là nửa canh giờ Phục Nhan đã là nhẹ nhàng từ Sơn Cốc bên này, một đường lược tới rồi bên kia, cường đại tinh thần lực càng là nhanh chóng đem khắp Sơn Cốc đều nhìn quét một lần. Chính là, như cũng là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, lại lần nữa xác nhận một lần Bạch Nguyệt Ly hơi thở, cuối cùng đúng là này biến mất, nàng không thể không nhanh chóng xoay người, một lần nữa quay trúng quanh Sơn Cốc vờn quanh một vòng. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua, Phục Nhan vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Thấy vậy, Phục nhan chỉ phải một lần nữa ngừng ở khắp sơn cốc trước mặt, không thể tiếp tục không có đầu mối tìm kiếm đi xuống, nàng cần thiết yêu cầu ngắm lại cái khác biện pháp mới được. Chính là nàng trong tay cũng không có có thể nhưng dùng cái khác pháp bảo. Dừng một chút, Phục nhan đông nhiên nghĩ tới tiên khí chi linh, gấu trắng, nó nếu ở ưu tâm hồ đế mộ phủ ngây người lâu như vậy, hoặc là đối với loại này che chắn không gian có điều hiểu biết. Nghĩ đến đây, nàng tự nhiên là không có chút nào do dự, nháy mắt liền phân thần đi dò hỏi giới tử không gian chung gấu trắng bị che chắn không gian. Gấu trắng đung nhiên nghe xong phục nhan nói, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút, ngược lại lại là ra tiếng giải thích nói, kia yêu cầu xem là thiên nhiên hình thành không gian, vẫn là nhân uy, người trước cơ hồ không có bất luận cái gì tệ đoan, chỉ có thể dựa vận khí va chạm, người sau lại là sẽ có nhất định đoan nghi. Như thế nào nhanh chóng xác định vị trí, hoặc là đánh vỡ che chắn chi lực. Phục nhan chỉ muốn biết, có biện pháp nào không nhanh chóng tỏa định nhập khẩu, ở tiếp tục rằng co đi xuống. Nàng không cảm thấy chính mình còn có thể vẫn luôn bảo trì bình tĩnh. Dứt lời, gấu trắng một đốn, hào nửa ngày mới há miệng thở dốc nói, ta chỉ là một cái tiên khí chi linh, vốn là ngủ say thượng và năm, ký ức đều có chút mơ hồ, chỗ nào sẽ biết nhiều như vậy. Phần 368. Phục Nhan. Lời này không giả, gấu trắng sắc thật không biết nên như thế nào tỏa định bị che chắn không gian. Cũng may nghe xong cái này trả lời, Phục Nhan thật cũng không phải quá thất vọng. Rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không có đối gấu trắng ôm có quá lớn hy vọng, chỉ là trước mắt tình huống xác thật làm người đau đầu. Hiện giờ cũng chưa từng biết được Bạch Nguyệt Ly đến tuột cùng là an làng huy, nàng lại như thế nào biểu hiện ra bình tĩnh, nội tâm cảm xúc vẫn là ở nhanh chóng dao động. Người suy xét thế nào? Rốt cuộc muốn hay không cùng ta nhận chủ? Gấu trắng tự nhiên không biết Phục Nhan trong lòng ý tưởng, thật vất vả đối phương tìm tới môn tới, nó nhất quan tâm tự nhiên là chính mình sự tình. Hảo! Phục Nhan đáp lời! Có được tiên khí bản thân, chính là có thể đại biên độ tăng lên thực lực của ngươi, ai? Từ từ, ngươi nói cái gì? Gấu trắng bốn dĩ tiếp tục du thuyết thời điểm, lại hậu chi hậu rắc phản ứng lại đây, phục nhan giống như vừa mới đã đáp ứng rồi. Gấu trắng không tự giác một đốn, rõ ràng đã đáp ứng nhận chủ, nó lại là trong lúc nhất thời lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Phục nhan lại là không nói thêm gì, chỉ thấy to như vậy trong sân cốc, nàng trở tay một trận nhẹ động, một phen thông thấu cung, nỏ, đã là xuất hiện ở tay nàng chung bá Gấu trắng thân ảnh, cũng là đột nhiên xuất hiện ở một bên cách đó không xa địa phương. Ngay sau đó, một cổ cường thế chân nguyên dao động nhanh chóng từ Phục Nhan trong cơ thể vừa ra, sau đó thẳng tắp bị rót vào vào tiên khí cung, nọ giữa, cùng lúc đó, Gấu trắng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cổ lực lượng cuốn quanh. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan thần thức đã là chuẩn bị nhận chủ trong tay tiên khí. Bởi vì lần này nhận chủ, Phục Nhan bản thân đã được đến tiên khí tán thành, tự nhiên không cần phía trước như vậy. Cần thiết đánh bại tiên khí chi linh gấu trắng mới được, bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu, đã là thành công nhận chủ. Lại lần nữa nằm trong tay cùng, nọ khi, Phục Nhan đã có thể mình xác cảm nhận được, tiên khí chân chính lực lượng, xác thật như gấu trắng lời nói, nàng phía trước sở thấy bất quá là băng sơn một góc. Nhận chủ qua đi tiên khí, mới có thể phát huy ra này cường đại nhất lực lượng. thấy vậy, một bên gấu trắng không khỏi lộ ra một cái cảm thấy mị mãn tươi cười, trong nháy mắt công phu. Nó phản phất đã thấy phục nhan mang theo chính mình y chân bắt phương hình ảnh. Ngựa khỏe xứng yên tốt, nhưng còn không phải là đạo lý này. Đến nỗi phục nhan vì cái gì đột nhiên liền đáp ứng nhận chủ, gấu trắng tự nhiên cũng lười đến đi rồi dám, dù sao này đối với các nàng tới nói, đều là một kiện cộng thắng sự tình, đạt tới mục đích là được. Thức mau, liền thấy một bên gấu trắng nhanh chóng hóa thành một bó màu trắng ánh sáng, trong chấp mắt chính là một lần nữa lắc mình về tới cung, nọ bên trong, theo một trận quang mang hiện lên. Mọi nơi rốt cuộc lại là khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Phục nhan lúc này mới trở tay thu hồi trong tay tiên khí. Hiện giờ nàng mới vừa phi thăng thành tiên, thực lực xác thật còn có chút khiếm quyết, vì nhanh chóng cường đại tự thân thực lực, Phục nhan lúc này mới không có dư thừa do dự, trực tiếp lựa chọn nhận chủ tiên khí. Làm xong này hết thẻ sau, nàng suy nghĩ mới rốt cuộc một lần nữa dừng ở trước mắt trong sân cốc. Nếu không có cái khác biện pháp, Phục nhan chỉ có thể chuẩn bị một lần nữa tỉ mỉ, trong ngoài lại lần nữa lợi dụng tinh thần lực hướng bốn phía nhìn quét mà đi. Nếu là kế tiếp như cũ không có cái khác phát hiện, Phục Nhan liền liền chuẩn bị dùng tiên khí, trực tiếp đối Sơn Cốc khởi xướng công kích. Tại đây lực lượng cường đại phá hư hạ, nàng liền không tin bị che chắn không gian, sẽ không lộ ra nửa điểm đoan nghi tới. Đương nhiên, này chính là hạ hạ sách. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Phục Nhan cũng không chuẩn bị mạnh mẽ đem Sơn Quốc san thành bình địa, rốt cuộc tiên khí lực lượng quá mức với rêu dao nàng tin tưởng chính mình một khi phát ra công kích Lập tức là có thể đem trung đô các tiên nhân hấp dẫn mà đến. Lúc ấy chờ nếu là bại lộ bạch nguyệt ly thân phận, lại là một kiện đại phiền thoái. Kết quả này, tự nhiên không phải nàng muốn nhìn thấy. Dừng một chút, chưa từng có nhiều do dự, Phục Nhan đã là lại lần nữa nhấc chân xuyên qua ở khắp sơn cốc giữa, đảo mắt lại đi qua hơn phân nửa, nàng vẫn là chưa từng có cái gì phát hiện. Cái này, Phục Nhan mày nhăn càng sâu. Nhưng mà đúng lúc này, theo Phục Nhan thân ảnh nhanh chóng từ một viên đại thụ hạ sẹt qua khi... Mang theo tới dòng khí lại là nháy mắt đánh rơi một trận khô vàng lá rụng, nàng cũng không biết vì sao, liền như vậy ngước mắt nhìn thoáng qua sàn sạt rơi rụng lá cây. Trong nháy mắt kia, một cái hình ảnh bỗng nhiên từ nàng trong đầu hiện lên. Đúng là phía trước ở vân nỉ đại thượng, Phục Nhan cùng Phương Vũ cùng nhau độ kiếp thời điểm, nàng một lần nữa ngưng tụ ra một đạo pháp tắc chi lực, một kích ném ở Phương Vũ trên người. Ở trong nháy mắt kia, nàng nhớ rõ chính mình thông qua pháp tắc chi lực qua mang, thấy quá Phương Vũ trên người khí vận rách nát. Bình thường tới nói, khi vận loại đồ vật này, vốn chính là nhìn không thấy sờ không được, chính là khi đó, Phục Nhan lại là thật đánh thật thấy. Một niệm đến tận đây, trong sơn cốc Phục Nhan lập tức dừng bước chân, vừa mới vẫn là tối tâm trong con ngươi đột nhiên sáng lên. Có lẽ, nàng có thể thông qua pháp tác chi lực chú Văn Quan Mang, lại lần nữa thấy rõ dấu ở nơi này che chắn không gian. Một khi trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Phục Nhan tự nhiên là không hề trì hoãn, đảo mắt chính là lắc mình về tới sơn cốc chính phía trước. Dây tiếp theo liền thấy một cổ kim sắc pháp tắc trí lực, nhanh chóng từ tay nàng trung hiện lên mà ra. Ông ngoang. Theo Phục Nhan nhanh chóng tối động khởi pháp tắc chi lực thời điểm, nàng đã là bỗng nhiên giơ tay, ở kim quang lập lòe trong nháy mắt, nàng tầm mắt đã là kịch liệt lộ ra qua mang, nhìn về phía đối diện Sơn Cốc. Gió nhẹ nhẹ động, trong tầm mắt một mảnh yên tĩnh. Pháp tắc chi lực quang mang lập lòe quá mức tốc, đã là trong nháy mắt công phù, Phục Nhan tự nhiên là xem không được đầy đủ khắp Sơn Cốc, vì thế thực mau, liền thấy nàng trò cũ trọng thi lại lần nữa hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Thẳng đến lần thứ ba thời điểm, Phục Nhan ánh mắt xuyên thấu qua pháp tắc chi lực quang mang, rốt cuộc là thấy một trận trong suốt lực lượng dao động, trong phút chốc, nàng ánh mắt vừa động, nháy mắt đồng tử chấn động. Nàng thấy, trong lúc nhất thời, theo pháp tắc chi lực quang mang lập loè mà qua sau, Phục Nhan cơ hồ là không có chút nào do dự, lập tức nhấc chân hướng tới vừa mới cái kia phương hướng lượ qua đi. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan dơ tay vừa động, một cổ lực lượng cường đại lập tức từ tay nàng trùng dâng lên mà ra, thẳng tắp đánh hướng về phía trong hư không một cái chống đỡ điểm, thực mau, một trận mắt thưởng có thể thấy được cuộn sóng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thấy vậy, Phục Nhan tự nhiên là không dám trì hoãn, lập tức lắc mình xông đi vào. Ao ào, ào. Phảng phất một trận phá thủy mà ra, quanh thân dòng khí tùy theo nhẹ tạo nên tới, chờ Phục Nhan một lần nữa ổn định thân mình thời điểm, trước mắt cảnh sát sớm đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hẹp hòi trên Vênh Sơn cốc đã là không biết tung tích, ánh vào mi mắt Lại là một mảnh mê ngông vô bờ bình nguyên, lục ý giặt rào trên cổ tựa hồ phá lệ bừng bừng sinh cơ, ngay cả trong không khí đều hôn loạn một cổ cỏ xanh hương. Mà tấm mắt chính phía trước, lại là tạo một gian nhà gỗ, bên ngoài quay chung quanh một khối nho nhỏ sân, thoạt nhìn rất là phổ phổ thông thông. phủ vừa tiến vào này phiến không gian lúc sau, Phục Nhan lập tức liền cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly hơi thở. Quả nhiên như thế, Bạch Nguyệt Ly hiện giờ xác thật liền tại đây phiến không gian chung, ý thức được cái này sau. Phục Nhan không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá thức mau, nàng đó là một lần nữa ngưng tụ lại tâm thần. Bốn phía quá an tĩnh, rõ ràng rất là quỷ dị. Bất quá nếu đều đã đi vào nơi này, tự nhiên là không có phản hồi cách nói, thoáng dừng một chút, trước mặt Phục Nhan, rốt cuộc là ngâng lên chính mình chân phải, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chầm chằm phía trước kia tòa nhà gỗ. Cứ việc biết được muốn đi qua đi không đơn giản như vậy, nhưng là trước mắt cũng gần chỉ có này một cái lộ mà thôi. Ông ông! Quả nhiên không ngoài sở liệu, đương Phục Nhan một chân bước qua đi thời điểm, bốn phía lập tức liền vang lên một trận dao động thanh, ngay sau đó liền thấy một tầng vô hình lực lượng nhanh chóng xoay tròn lên, trong chấp mắt đã là đem nẳng cả người đều vây quanh lên. Hiu, hiu. Cùng thời gian, từng đạo công kích chợt ở giữa không trung trống rỗng xuất hiện, sau đó kịch liệt hướng tới Phục Nhan nổ bắn ra mà đến. Thế nhưng là một loại phi thường cao dài trận pháp. Thấy bốn phía dị động ánh mắt đầu tiên, Phục Nhan đó là nhìn ra dưới chân dao động Đúng là trận pháp. Không chỉ có như thế, cái này trận pháp tương đương quỷ dị, lại là cảm thụ không đến bất luận cái gì mắt trận, có lẽ là có, chỉ là phục nhan tiên nhân thực lực, hơn nữa bảng bạc tinh thần lực, lại là như cũ không hề hay biết. Không có quá nhiều thời giờ suy nghĩ, mắt thấy từng đạo công kích bay tới, phục nhan cũng là không rảnh lo quá nhiều, vội vàng một cái xoay người, nhanh chóng trốn rồi qua đi, sau đó trở tay cầm chính mình tinh túc kiếm. Khổng lồ chân nguyên chi lực đột nhiên bùng nổ mà ra. Trận pháp trung Phục Nhan cũng là không có chút nào trần chờ trực tiếp một tay vứt ra vài đạo mũi kiếm, trong khoảnh khắc liền đụng phải nên diện mà đến trận pháp công kích. Frank! Frank! Trận gian, lưỡng đạo lực lượng nhanh chóng nổ mạnh mà đến, chỉ là bốn phía trận pháp còn ở tiếp tục quay chung quanh Phục Nhan kịch liệt xoay tròn, không trung hình thành công kích cũng là càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã là dốc toàn bộ lực lượng. thấy vậy, Phục Nhan ánh mắt không khỏi một ngừng nàng gắt gao nhìn chầm chầm bốn phía trận pháp. Suy nghĩ nhanh chóng ở trong đầu lưu chuyển Đối mặt như mưa tích đánh lại đây công kích Phục nhan rốt cuộc là trở tay thu hồi tinh túc kiếm Đôi tay đột nhiên ở chính mình trên người trước giao nhau kết ấn Một đạo hùng hậu phòng ngự quần sáng lập tức ở nàng quanh thân hình thành Hưu Trong chấp mắt công phu Bốn phía sở hữu công kích đã là sôi nổi đánh lại đây Bất quá lại là bị phục nhan phòng ngự quần sáng chắn xuống dưới Hai cổ lực lượng suy sụp rằng có ở giữa không chung Kia một cái chấp mắt Bị vô số đạo công kích chắt ở chính mình còn sáng phía trên, Phục Nhan liền giống như là một con con nhím giống nhau, dẫm dạp, làm người không khỏi một trận nổi ra gà. Bênh, một tiếng, chỉ thấy bên trong Phục Nhan đột nhiên đột nhiên hai tay chém đúng ra, một trận khổng lồ lực lượng chợt hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Trong ngáy mắt, bốn phía công kích lập tức đã bị Phục Nhan hoàn toàn bắn ngược trở về, kích liệt hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi ra ngoài, Phục Nhan cuối cùng là được đến một cái thở dốc cơ hội. Nàng không thể không nhanh chóng đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trận pháp phía trên. Trận pháp còn ở kịch liệt xoay tròn, không chỉ có như thế, Phục Nhan môi đi tới một bước, nó đồng dạng sẽ có ý thức giống nhau theo kịp. Phản phất dính thượng chính mình, như thế nào đều ném không xong giống nhau. Có lẽ tự cấp Phục Nhan cũng đủ thời gian, nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng pha trận, chỉ là lúc đó nàng cũng không tưởng bởi vậy mà lãng phí quá nhiều thời giờ. Vì thế giây tiếp theo, một cổ ngập trời lực lượng chợt từ Phục Nhan trong cơ thể nổ mạnh ra tới. Trong không khí lại là đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo khủng bố kiếm ý, trực tiếp ở trận pháp công kích phía trước, tích liệt thứ hướng về phía bốn phía trận pháp dao động. Soạt, một tiếng. Trận pháp lại là bị Phục Nhan mạnh mẽ khai ra một cái khẩu tử, quả nhiên bất quá là trong chớp mắt công phu, bên trong bóng người đã là một cái lẫn mình, bước nhanh từ khẩu tử trung ra trận pháp. Chạy ra trận pháp, bốn phía bình nguyên lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ quất vào mặt, làm người không tự giác liền có chút lừa nhác. Phục Nhan hơi hơi một đốn, Ngước mắt một lần nữa nhìn chằm chằm phía trước kia tòa nhà gỗ, lại là một cái hô hấp gian, lại thấy tại chỗ Phục Nhan đã là một cái nổ bắn ra, tích liệt hướng tới nhà gỗ lao đi. Hào hào. Nhưng mà, còn không đợi nàng bước ra vài bước, bốn phía chợt lại vang lên một trận lực lượng dao động, cùng thời gian, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình chân nguyên chợt giảm xuống, sau đó trực tiếp về tới khí hải trung. Không có chân nguyên duy trì, Phục Nhan tốc độ tự nhiên là mắt thường hàng xuống dưới. Thẳng đến lại lần nữa nếm thử điều động khởi chân nguyên thời điểm, Phục Nhan mới rốt cuộc phát hiện, nàng đã sử dụng không được một đinh điểm chân nguyên, thực hiện nhiên này cũng không phải thân thể của nàng xảy ra vấn đề, mà là này phiến không gian lực chế chân nguyên sử dụng. Chờ Phục Nhan từ kinh ngạc trung hoàn hồn thời điểm, bốn phía càng là đột nhiên loẹt ra từng đạo màu đen bóng dáng, chúng nó không hề kết cấu phiêu ở trước mắt, thường thường liền sẽ chợt hướng tới Phục Nhan đánhút lại. Cứ việc không thể sử dụng chân nguyên, Phục Nhan tự nhiên không có khả năng như vậy biến thành tay không thể đè. Vai không thể kháng nhược nữ tử. Bá. Bá. Phục nhan vẫn là có thể nhẹ nhàng xoay người, tay cầm tinh túc kiếm, chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm, đêm này đó hắc ảnh chém thành hai nửa. Chỉ là. Này cũng không phải biện pháp giải quyết. Lại lần nữa một cái xoay người ổn định thân mình sau, Phục nhan không có lại do dự, trực tiếp trở tay lấy ra tiên khí cùng nỏ, tuy rằng vẫn là không thể sử dụng chân nguyên, phát huy không ra này lực lượng lớn nhất, bất quá cũng tổng so với chính mình nhất kiếm lại nhất kiếm phương tiện rất nhiều. Vì thế giây tiếp theo, liền thấy Phục Nhan trở tay năm cung, nhỏ, giơ tay đối thượng một đạo hắc ảnh. Theo hưu một tiếng, một đạo mũi tên nhỏ đột nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài, trực tiếp xuyên qua hắc ảnh thân mình, người sau càng là trong khoảnh khắc hoàn toàn tiêu tán không thấy. Tiên khí nơi tay, quả nhiên phi thường phương tiện. Vì thế kế tiếp không đến 15 phút thời gian, liền thấy Phục Nhan thân ảnh ở bình nguyên thượng tùy ý phiên động, trong tay càng là một mũi tên lại một mũi tên bắn đi ra ngoài, cơ hồ không có một đạo hắc ảnh có thể chạy ra tay nàng trưởng. Phần 369. Có khi bởi vì trạm vị góc độ, nàng còn có thể một mũi tên bắn thủng hai ba đạo bóng đen. Theo Phục Nhan càng ngày càng thành thạo, thực mau bốn phía trên bầu trời hắc ảnh đã bị Phục Nhan đánh tan không sai biệt lắm, nàng cũng là nhanh chóng tiếp tục hướng tới nơi xa nhà gỗ tới gần. Kéo kẹt một tiếng. Khi không chung cuối cùng một đạo hắc ảnh tiêu tán khi, phía trước đông nhiên chuyển đến một trận mở cửa thân ảnh, nắm chặt tiên khí Phục Nhan không khỏi một đốn, phản xạ có điều kiện, nhanh chóng ngước mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa nhà gỗ bên kia, có người dối tay đẩy ra cửa gỗ, ngược lại chậm rãi từ bên trong đi ra, người nọ một thân màu đen váy dài, có lẽ là không có chân nguyên duyên cớ, phục nhan lại là như thế nào cũng thấy rõ đối phương khuôn mặt. Bất quá, có một chút nàng vẫn là có thể xác nhận, người tới cũng không phải bạch nguyệt ly. Ngước mắt gian, trong sân hắc y lý nhân lại là phi thường tùy ý nhìn về phía nơi này liếc mắt một cái, phục nhan lại là Minh xác ý thức được, đối phương ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Trong mắt Nàng đống nhiên cảm giác được một cổ cảm giác cáp bách. Rõ ràng trước đó, Phục Nhan chưa bao giờ gặp qua ma vực nguyên ma quân, chính là ngay trong nháy mắt này, nàng lại là có thể xác định, trước mắt người này, đúng là sớm đã hẳn là thân chết ma vực nguyên ma quân. Quả nhiên, cho dù độ kiếp thất bại, ma quân như cũ không có thân chết, nàng thật sự lợi dụng ma tử trái tim, một lần nữa đã trở lại. Không chỉ có như thế, ma quân còn mang đi Bạch Nguyệt Ly. Bất quá trước mắt tới xem, Bạch Nguyệt Ly cũng không có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc hai người sớm đã kết làm không đạo lữ, càng là linh hồn giao hòa quá, đối phương nếu là có sinh tử nguy hiểm, Phục Nhan cũng là có thể cảm nhận được một ít. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan có chút không hiểu được ma quân mục đích, đến tổn cùng là cái gì. Chẳng lẽ chỉ là vì lấy đi, chính mình phía trước lưu tại bạch nguyệt ly trong cơ thể kia một nửa lực lượng. Phục Nhan biết, chỉ có chính mình chân chính đi qua đi, mới có thể biết chấn tướng, mặc kệ ma quân có cái gì mục đích. Nàng đều tuyệt đối sẽ không mặc kệ Bạch Nguyệt Ly tùy thời ở vào nguy hiểm giữa. Suy nghĩ gian, bên này Phục Nhan đã là lại lần nữa nhấc chân hướng tới nhà gỗ đi qua, lần này bốn phía cũng không có cái gì dị thường, bất quá Phục Nhan lại cảm nhận được, chính mình chân nguyên vẫn là ở bị mạnh mẽ ức chế. Hơn nữa, theo Phục Nhan khoảng cách nhà gỗ càng ngày càng gần, nàng lại là cảm giác sau lưng áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất là có người không ngừng ở nàng đầu vai đặt trọng vật giống nhau. Áp nàng có chút thở không nổi. Chính là ngay cả như vậy, Phục Nhan cũng vẫn luôn cắn răng đi tới, nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình liền như vậy, ở đối phương trước mắt trực tiếp ngã xuống đi. Bước ra một bước thời điểm, Phục Nhan chân phải đã là hãm sâu mặt cỏ chung. Cũng không biết đi qua bao lâu, khoảng cách trước mặt nhà gỗ, rốt cuộc là chỉ còn lại có một bước xa. Ẩm Ẩm Ẩm. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm cuộn cuộn, trong sân ma quân đột nhiên ngước mắt nhìn qua đi. Phục Nhan một đốn, ngược lại đồng dạng nhìn về phía phía chân trời Chỉ thấy lúc này không chung phía trên, sớm đã mây đen răng đầy, từng đạo thiên lôi ở bên trong lan lộn, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Này! Thế nhưng là thiên kiếp! Đệ 300 chương 300. Ở trên linh thuyền khi, theo phục nhan đi ra ngoài không bao lâu, Bạch Nguyệt Ly đó là đã mặc hảo váy áo, chậm rãi từ trên giường đi xuống tới. Biết được Lưu Kiêu văn đoàn người sắp phản hồi, Bạch Nguyệt Ly kỳ thật cũng chính là chuẩn bị trước hãy còn phản hồi ma vực, đương nhiên nàng sẽ không liền như vậy một người xoay người rời đi. Mà là nghị trở phục nhan trong chốc lát trở về Lại cùng với nói một tiếng tính toán của chính mình Chỉ là Liên ở nàng từ vừa mới tim đập ra tốc Một lần nữa khôi phục tới rồi bình tĩnh thời điểm Nhỏ hẹp trong phòng Lại là đột nhiên nhiều ra mặt khác một đạo nồng đậm hơi thở Không chỉ có như thế Này luồng hơi thở Bạch Nguyệt Ly còn phi thường quen thuộc Đúng là sớm đã ở ma vực trung độ kiếp khi thất bại Mà thân vẫn ở chính mình trước mắt ma quân Ý thức được cái này lúc sau Bạch Nguyệt Ly căn bản không kịp nghĩ nhiều Cơ hội là phản xạ có điều kiện nhanh chóng xoay người, quả nhiên dây tiếp theo, một đạo thân ảnh đó là lập tức ánh vào mi mắt. Đúng là hẳn là thân vẫn. Ma quân. Chỉ thấy một đôi thanh triệt đáy mắt, chính ảnh ngược một đạo cả người màu đen bóng dáng, người nọ toàn thân trên giới đều là cùng thân vẫn ma quân giống nhau như lúc. Cứ việc bạch nguyệt ly trong lòng sớm đã có quá chuẩn bị, chỉ là tận mắt nhìn thấy ma quân một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt sự thật, vẫn là có chút lệnh nàng khó có thể tin. Trong lúc nhất thời. Bạch Nguyệt Ly đồng tử nháy mắt chấn sốc, nàng nhìn chằm chằm dũng nhiên xuất hiện ở trước mắt Ma Quân, chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ đều tạp dừng một chút. "Hào." Cùng lúc đó, Ma Quân phía sau không gian khe hở còn ở tiếp tục lưu động, cũng không có nhanh chóng bị khép lại, bất quá Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có tâm tư chú ý này đó, nàng gắt gao nhìn chầm chầm Ma Quân thân ảnh, cơ hội là bật miệng thốt ra nói: "Ma Quân đại." Nhưng mà, còn không đợi Bạch Nguyệt Ly nói âm hoàn toàn rơi xuống, liền thấy trước mặt Ma Quân nhẹ nhàng vung tay lên. Đó là nhẹ nhàng mang theo bạch nguyệt ly, nhanh chóng thoán trở về không gian khe hở giữa. Chờ người sau phản ứng lại đây thời điểm, chung quanh đã chuyển đến từng trận không gian chi nhận phi thoán, nàng cả người đã bị trực tiếp mang vào không gian khe hở chung, bất quá ma quân xé rách không gian tự nhiên phi thường củng cố, bốn phía không gian chi nhận cũng không thể thương đến các nàng mảy may. Mà trên linh thuyền trong phòng, lại là theo một trận nhẹ động tiếng văng lên, cái bàn mặt sau không gian khe hở đột nhiên nhanh chóng khép lại, bất quá là một cái hô hấp gian công phu. Đã là đã không có nửa phần dấu vết Hơn nữa, trong phòng vừa mới còn thuộc về ma quân hơi thở Lại là nháy mắt chính mình tan dạ tiêu tán Vì thế người ở bên ngoài xem ra Nơi này liền phản phất chưa từng có bất luận cái gì người ngoài đã tới giống nhau Cũng chính bởi vì vậy, kế tiếp Phục Nhan trở về Mới không cảm giác được nửa điểm nàng người hơi thở Trước mắt không gian trợt lué mà qua Này hết thể bất quá đều là phát sinh ở một cái trong thời gian ngắn Chờ Bạch Nguyệt ly rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn thời điểm chính mình đã là bị ma quân đưa tới một mảnh sân gốc nơi này bốn phía ý mắng cảnh sát hợp lòng người giống như một cái thế ngoại đảo nguyên cứ việc lúc đó Bạch Nguyệt Ly trong lòng vẫn là ở vào ma quân trở về khiếp sợ giữa nhưng là nàng cũng nhanh chóng nghĩ tới phục nhan chính mình đột nhiên không từ mà biệt người sau nhất định sẽ sốt ruột đang lúc nàng chuẩn bị nghĩ cách cấp phục nhan chuyển ra một cái tin tức khi trước mặt ma quân đã là đỗng nhiên dơ tay vung lên thân ảnh của nàng lại lần nữa bị mạnh mẽ kéo vào một cái không gian Tiến vào sau, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên liền nhận thấy được, nơi này là một mảnh bị che chắn không gian, nàng tin tức đã là chuyển không ra đi. Bất quá cũng may nàng cùng Phục Nhan thường xuyên hồn tu, đã là cho nhau ở lẫn nhau thần thức chung, để lại một tia linh hồn của chính mình, kể từ đó, các nàng đó là có thể cảm giác đến đối phương hay không ở vào nguy hiểm giữa. Bạch Nguyệt Ly cũng không biết ma quân trở về có mục đích gì, lúc này không cần đem Phục Nhan liên lụy tiến vào, có lẽ cũng coi như là một chuyện tốt. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly biết chính mình không có khả năng ở ma quân trước mắt chạy ra đi, không thể không thực mau một lần nữa chấn tĩnh xuống dưới, nàng chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý, dừng ở trở về ma quân trên người. Ma quân đại nhân. Bạch Nguyệt Ly liễm đi vừa mới kinh ngạc không thôi thần sắc, ngước mắt bình tĩnh nhìn đối phương nói. Ma quân lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là lo chính mình xoay người về phía trước phương đi qua. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện phía trước bình nguyên trung, chính đứng lặng một gian không lớn không nhỏ nhà gỗ. Hơi dừng lại, Bạch Nguyệt Ly cũng là nhấc chân theo đi lên. Nhìn ma quân bóng dáng, Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn phục hồi tinh thần lại sau. Cũng đều không phải là là hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị chi tâm. Rốt cuộc lợi dụng ma tử trái tim một lần nữa trở về ma quân, ai cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Bất quá Bạch Nguyệt Ly kỳ thật vẫn là cho rằng, ma quân cũng không sẽ đối chính mình có cái gì ác ý. Rốt cuộc lấy ma quân thực lực cùng thiên phú, trước nay đều là không cần cái gì lô đỉnh. Trên đại lục này, chỉ có thiên phú không đủ người hoặc là thực lực khó có thể đột phá người tu tiên, mới có thể nảy sinh ra tàn niệm, sau đó cố ý vì chính mình tìm kiếm lô đỉnh trợ lực đột phá. Hiển nhiên, ma quân thực lực cùng thiên phú, cũng không cần Bạch Nguyệt Ly làm lô đỉnh. Hơn nữa ma quân nếu là thật sự tồn cái này ý tưởng, như thế nào sẽ chuyển cho chính mình một nửa thực lực, sau đó thuận thế đẩy Bạch Nguyệt Ly ngồi trên ma vực ma quân, ma vực chung hoàn toàn có càng tốt người được chọn. Chính suy nghĩ gian, hai người đã là đi tới nhà gỗ phía dưới trong sân. không biết khi nào Phía trước ma quân rốt cuộc là xoay người lại, ngước mắt nhìn về phía dừng lại bước chân Bạch Nguyệt Ly, hay còn nói, thực hảo. Nàng thanh âm phá lệ linh hoạt kỳ hảo, nghe tới rồi lại rất là ấm lãnh. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, tựa hồ không nghe minh Bạch ma quân trong miệng thực hảo, đến tột cùng là chỉ cái gì, chẳng lẽ là nàng trong khoảng thời gian này đem ma vực quản lý thực hảo. Cái này ý tưởng phủ một hiện lên, đã bị Bạch Nguyệt Ly vô tình phủ quyết. Ma quân. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mắt bóng người cũng không có quá mức với rồi rắm, mà là trực tiếp ra tiếng hỏi. Các ngươi sơ ngộ thời điểm, nàng hẳn là đã cùng ngươi đã nói. Ma Quân nhàn nhạt thu hồi chính mình tầm mắt, một tay bãi sau tiếp tục lẳng lặng nói, "Thuần âm chi thể, xác thật có thể hoàn mỹ hưng lấy ta y Ilya bác." Lời này nghe khả năng một chốc có chút không rõ nguyên do, bất quá Bạch Nguyệt ly lại là nháy mắt liền nghĩ tới cái gì, Ma Quân trong miệng nàng, chỉ tự nhiên là phía trước kia nói bị nhốt với hát hộp đen chung phân thân. Cũng là đem nàng mang về ma vực Ma Quân phân thân. Bạch Nguyệt Ly nhớ rõ, ma quân kia một mặt phân thân nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên, liền rất là kích động nói qua những lời này. Nàng có thể hoàn mỹ chịu tải ma quân ý ghê bác. Trong đầu lại lần nữa hiện lên những lời này thời điểm, Bạch Nguyệt Ly bông nhiên liền có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thật sự chỉ là mặt chữa thượng ý tứ. Ta đi con đường, có thể nói trên đại lục này không có người thứ hai. Ma quân nhìn Bạch Nguyệt Ly có chút hơi hơi kinh ngạc thần sắc, lại là lại lần nữa ra tiếng xác định đối phương trong lòng án Ma quân tu luyện chính là một cái không giống người thường con đường, nàng lực lượng tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị, nếu là Bạch Nguyệt ly đoán không sai nói, trên đời này trừ bỏ nàng chính mình, chỉ sợ không người có thể tiếp thu ma quân chuyển đến một nửa lực lượng. Nói đúng ra, chỉ có là thuần âm chi thể, mới có thể thừa nhận ma quân thực lực. Nếu là lúc ấy độ kiếp thời điểm, xuất hiện ở ma quân bên cạnh chính là một người khác, một khi ma quân cố ý lưu lại một nửa thực lực giao cho đối phương, chỉ sợ người nọ sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Bởi vì bình thường người tu tiên thể chất, là không chịu nổi ma quân lực lượng. Cho nên, chuyện này phi Bạch Nguyệt Ly không thể. Trong đầu nhanh chóng đem sở hữu sự thật lọc một lần, trong sân Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Này trong ngáy mắt, nàng mới biết được vì hôm nay, ma quân đến tuột cùng hạ bao lớn một nước ở. Nghĩ đến ma quân kỳ thật đã sớm minh bạch, chính mình không có khả năng thuận lợi độ kiếp, hơn nữa đạt tới nàng loại này độ cao, là không có khả năng phân ra tâm thần chuyển thế chúng tu. Đương nhiên cũng sẽ không cam tâm như vậy ngã xuống. Vì thế, ma quân liền phân hóa ra đông đảo phân thân, vì chính là bí mật tìm kiếm, có thể chịu tải chính mình lực lượng thuần âm chi thể. Bởi vậy có thể thấy được, rõ ràng ngay từ đầu Bạch Nguyệt Ly Minh xác cự tuyệt đối phương, còn cố ý đem hộp đen ném đi ra ngoài, kêu nói phân thân lại như cũ theo đuổi không bỏ đuổi kịp chính mình. Sau lại ma tử trái tim, càng là không cần phải nói, đều là dựa theo ma quân kế hoạch tiến hành. Thẳng đến giờ phút này Bạch Nguyệt Ly mới hiểu được chính mình vì sao cho tới nay, đối ma tử trái tim hơi thở như vậy mất cảm, nguyên lai like là ma quân trong người vẫn phía trước, cô ý đem toàn bộ thực lực một phân thành hai, một nửa bị thuần âm chi thể chịu tải, một nửa bị ma tử trái tim chịu tải. Như thế, chỉ cần nàng một lần nữa trở về, liền có thể lập tức trở về chính mình đỉnh thời khắc. Hoàn toàn nghĩ thông suốt sở hữu sự tình sau, Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa nhìn về phía trước mắt ma quân khi, một đôi thanh triệt đấy mắt đột nhiên tràn đầy ngạc nhiên. Nàng xác thật chưa từng nghĩ đến, đối phương cư nhiên vì thế kế hoạch lâu như vậy. Bất quá thực mau, nàng cũng liền minh bạch ma quân mới vừa sống lại, liền tìm thượng mục đích của chính mình. Tự nhiên là chuẩn bị lấy về Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể, ma quân một nửa kia thực lực. Đối này, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có cảm thấy tiếc hận, rốt cuộc kia xác thật là ma quân vốn dĩ thực lực, nàng chẳng qua là thay bảo quản mà thôi, cho dù đã không có ma quân lực lượng, hiện giờ nàng cũng có thể phi thăng, bất quá là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Cứ việc bạch nguyệt ly minh bạch, chính mình vẫn luôn đều chỉ là ma quân một quả quân cờ mà thôi, nhưng là nàng cũng cũng không có tâm sinh hận ý. Rốt cuộc, ma quân cũng đích sắc vì chính mình chỉ ra một cái minh lộ. Bằng không nàng rất khó tưởng tượng, chính mình lô đỉnh thể chất, nếu là bị mọi người thèm nhỏ rãi, kia sẽ là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Hơn nữa thuần âm chi thể hậu kỳ tu luyện cực kỳ khó khăn, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cả đời đều khó có thể đột phá đến đại thừa kỳ, làm sao có thể vẫn luôn đi ở phục nhan bên cạnh. Nếu là chỉ có tu ma mới có thể cùng phục nhan sóng vai, Bạch Nguyệt Ly càm tâm tình nguyện. Phần 370 Sở hữu hết thảy, đều là đáng giá. Cho nên, không có gì không nghĩ ra, này cũng coi như là một bút bình đẳng giao dịch, nàng cùng ma quân đều là được đến chính mình muốn đổ vật Trong sân, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước mắt ma quân khi, Bạch Nguyệt Ly đáy mắt đã là một mảnh thanh minh, đôi môi mấp máy, ngựa khí phá lệ bình tĩnh, cung chúc ma quân trở về đỉnh. Vừa dứt lời Liên thấy trước mặt ma quân thần sắc một ngừng nàng cơ hội là không có chút nào do dự, đột nhiên dơ tay dừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Ông Long Trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể lực lượng trận tùy theo dung chuyển lên, chỉ thấy ma quân bàn tay thoáng về phía sau một chảo, một cổ ngập trời ma lực, đột nhiên từ thân thể của nàng trung bị bong ra từng màng ra tới. Xôn sao ma lực, phản phất trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, kịch liệt dung hướng về phía ma quân bàn tay bên trong. Có lẽ là bởi vì phía trước ma quân này một nửa lực lượng, liền chưa từng chân chính cùng chính mình từng dùng Cho dù ma quân như vậy trực tiếp đem lực lượng bong ra từng màng mà ra, trước mặt Bạch Nguyệt Ly sắc thật không có gì khó chịu cảm giác. Liên phản phất là có người tùy ý từ nàng túi chung, nhẹ nhàng lấy đi một kiện đồ vật giống nhau. Bất quá là hai cái hô hấp gian, trước mắt ma quân đã là đột nhiên một cái trở tay, lập tức cắt đứt hai người chi gian liên hệ, vừa mới mênh mông lực lượng lúc này tựa như chìm vào biển rộng bên trong. Ở ma quân trong cơ thể tựa hồ không hề gọn sóng, chưa từng nhắc lên một đinh điểm bọt sóng. Chỉ là ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly lại là đống nhiên nhận thấy được, nàng trong cơ thể lực lượng cũng không có hoàn toàn bị cầm đi, còn giữ lại một nửa thực lực, ở chính mình trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly có chút không rõ nguyên do. Rõ ràng còn chưa hoàn toàn cầm đi, ma quân như thế nào lại đột nhiên thu tay lại. Ý thức được sự thật này sau, Bạch Nguyệt Ly cũng không kịp nghĩ nhiều. Cơ hội là phản xạ có điều kiện ngước mắt nhìn về phía đối phương, chỉ là còn không đợi nàng lại lần nữa ra tiếng nghi hoặc thời điểm, trước mặt ma quân lại là đột nhiên lại lần nữa rơ tay. Nhưng mà, lần này động tác rõ ràng không giống nhau. Chỉ thấy ma quân trở tay vừa động, hai ngón tay lại là trực tiếp dừng ở Bạch Nguyệt Ly cái trắng trước, trong chấp mắt nàng liền cảm giác một cổ dòng khí kịch liệt dụng hướng về phía thân thể của mình. Nàng thậm chí liền phản kháng thời gian đều không có. Nô! No. Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ nhanh chóng thu hồi Ngay lập tức liền nhận thấy được này cổ khí lưu, lại là lập tức cùng dư lại 1/2 lực lượng dây dưa ở cùng nhau. Rõ ràng vừa mới ma quân lấy đi một nửa lực lượng trở về khi, nàng còn giống như một bộ đứng ngoài cuộc người đứng xem. Chỉ là lúc này, Bạch Nguyệt ly lại là rõ ràng rõ ràng nhận thấy được, trong cơ thể mỗi một cổ lực lượng chi gian va chạm. Trong nháy mắt kia, hình như là có hai cổ lực lượng ở nàng trong cơ thể chiến đấu giống nhau. Bất quá là một lát công phu, Bạch Nguyệt ly trắng tinh bóng loáng cái chán phía trên. Lại là đã thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, có thể thấy được nàng lúc này trong cơ thể va chạm có bao nhiêu kịch liệt thống khổ. Giữ lại lực lượng, sẽ hoàn toàn cùng người tương dung. Đối với Bạch Nguyệt Ly phản ứng, một bên ma quân lại là không hề cảm xúc dao động, chỉ là phi thường bình tĩnh tùy ý nói. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly hơi dừng lại, thoáng chốc liền hiểu được. Nguyên Lai like gửi lại ở trong cơ thể mình thực lực, ma quân gần chỉ là lấy về một nửa, giữ lại một nửa lực lượng lại là sắp hoàn toàn cùng chính mình hoàn toàn tương dung. Nói cách khác sẽ biến thành Bạch Nguyệt Ly chính mình chân chính lực lượng. Cứ việc có chút không rõ ma quân như thế nào lại không duyên cớ đưa cho chính mình một bộ phận lực lượng, nhưng là lúc này Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng không thể chú ý cái khác, nàng cả người hơi thở đều bắt đầu sao động lên. Muốn thuận lợi cắn nuốt dung hợp ma quân lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, một khi thành công, này đó lực lượng liền thành Bạch Nguyệt Ly chân chính thực lực, này tự nhiên là một kiện thực tốt sự tình. Đa tả ma quân đại nhân, Bạch Nguyệt Ly chịu đựng sao động. Tôn Đối Ma Quân nói một câu sau, liền trực tiếp lắc mình tiến vào nhà gỗ chung. Thức mau, nhà gỗ trung Bạch Nguyệt Ly lập tức bắt đầu đả tọa điều thức, ý đồ nhanh chóng đem kia cổ lực lượng luyện hóa thành thực lực của chính mình. Sân ngoại, Ma Quân lại là ngước mắt nhìn thoáng qua không trung. Xuân sao. Bất quá dây tiếp theo, nàng cả người chính là hóa thành một đoàn hắc ảnh, ở trong sân biến mất không thấy. Mà trong phòng Bạch Nguyệt Ly, vội vàng bắt đầu điều thức, lại ở nàng dẫn đường hạ, trong cơ thể lực lượng cuối cùng là thoáng bình phục một ít. Sau đó bắt đầu từ từ cho nhau tương dung, cuối cùng hóa thành lực lượng của chính mình. Cái này quá trình, vẫn là tương đối dài dòng. Tuy ý thời gian một chút một chút trôi đi, Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút minh bạch ma quân ý đồ. Nếu là đối phương hoàn toàn khôi phục chính mình đỉnh thời kỳ thực lực, chỉ sợ còn sẽ đưa tới cái loại này khủng bố thiên kiếp. Cho nên vì không thể nhanh như vậy lại lần nữa nghenh đón thiên kiếp, ma quân không có khả năng nghị khôi phục chính mình toàn bộ thực lực. Đương nhiên, nàng đem một phần tư lực lượng cho Bạch Nguyệt Ly Cũng là thiệt tình tự lòng, rốt cuộc nàng kỳ thật hoàn toàn có thể lựa chọn phong bế này bộ phận lực lượng, cũng là có thể trốn tránh thiên đạo cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly lại là bỗng nhiên lại ý thức được một vấn đề. Nàng chân thật thực lực, nghiêm nhiên là vượt qua đại thừa kỳ lần thứ hai thiên kiếp, hiện giờ nếu là đạt được này bộ phận lực lượng, như cũ sẽ là có được tiên nhân thực lực. Lần này, đương toàn thân lực lượng đều đã hoàn toàn thuộc về Bạch Nguyệt Ly, như vậy thế giới ý chí cảm giác tới rồi. Nàng cũng liền sẽ nên đón chính mình phi thăng thiên kiếp, nghĩ đến đây, nàng lại là hay còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc chỉ có chân chính vượt qua phi thăng thiên kiếp, nàng mới có thể chân chính tất cả đều là có được tiên nhân đại năng thực lực. Thức mau, liền thấy đã tọa trung bạch nguyệt ly đột nhiên mở con người, sau đó nhanh chóng móc ra mấy cái ma tu đang dược, một ngụm ăn đi xuống, nàng cần thiết thời khắc chuẩn bị tốt, nên đón phi thăng thiên kiếp đã đến mới được. Thời gian liền như vậy búng tay gian đi qua. Gần là đi qua nửa ngày thời gian. Bạch Nguyệt Ly đã là cảm giác chính mình chỉ kém một bước, đó là hoàn mỹ hấp thu xong sở hữu lực lượng. Cùng lúc đó, ma quân thân ảnh cũng rốt cuộc về tới nhà ở chung, nàng chỉ là nhìn Bạch Nguyệt Ly liếp mắt một cái, xác nhận hết thể thuận lợi lúc sau, mới nhàn nhạt thu hồi chính mình tầm mắt. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, không gian bên ngoài che chắn cái chán, đột nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt dao động. Có người xông vào. Cùng lúc đó, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đã tọa chung Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa đông nhiên mở con người. Nàng tự nhiên là trước tiên liền nhận thấy được Phục Nhan hơi thở, trong lúc nhất thời, không khỏi ngẩn ra một chút. Bất quá là mới qua hơn phân nửa ngày thời gian, Bạch Nguyệt Ly cũng chưa từng nghĩ đến, Phục Nhan cư nhiên liền thành công tìm được rồi nơi này. Ý thức được cái này, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều không khỏi nhanh chóng nhảy lên lên, giống như có thứ gì sắp từ trái tim trung tràn ra tới, nàng hơi dừng lại, cơ hồ theo bản năng liền nhớ tới thân đi ra ngoài. Bất quá ngay sau đó, bên hai đó là vang lên ma quân thanh âm. Nếu là tưởng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ nói, ngươi có thể lập tức đi ra ngoài. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly còn chưa tới kịp động hai chân, lại là đờ đẫn lại lần nữa bất động. Trước mắt sắc thật chuẩn bị độ kiếp tương đối quan trọng, Bạch Nguyệt Ly muốn trước nay đều là cùng phục nhan cùng nhau sánh vai, mà không phải bị người hộ ở vũ hạ, nàng không thể bông tha bất luận cái gì có thể biến cường cơ hội. Thật sâu hít một hơi, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới một lần nữa nhắm lại con ngươi. Trong cơ thể hơi thở đã bắt đầu xu với vững vàng. Nàng đã là đem kia cổ lực lượng hoàn toàn hấp thu, nghĩ đến phi thăng thiên kiếp, không bao lâu liền sẽ buông xuống. Trong lúc nhất thời, nhà gỗ chung lại lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng. Thức mau, liền thấy Ma Quân xoay người đẩy ra cửa gỗ, Phi thường vững vàng nhấc chân đi ra ngoài, chậm rãi đi xuống mộc chế cầu thang, nàng nhàn nhạt ngước mắt, phục nhan thân ảnh liền nhanh trong ánh vào mi mắt. Ma Quân biết phục nhan, bất quá lại là chưa từng gặp qua đối phương. Nàng nhẹ nhàng một đốn, lại là dôi tay xoay ngược lại vừa động. Ngay sau đó liền thấy trận pháp rút đi, đầy trời hắc ảnh xuất hiện ở đối diện trên không. Này phiến không gian là ma quân sáng lập ra tới, cũng đúng là như thế, nàng có thể ngắn ngủi ước chế mọi nơi linh lực dao động, linh tu Phục Nhan cũng liền ngắn ngủi không thể sử dụng chân nguyên. Đương nhiên nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đều là ma tu, tự nhiên sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng một bước bước vào trong sân khi, Phục Nhan cảm giác chính mình trên người giống như lưng bèo vài tòa cự sơn giống nhau, sau lại nàng môi đi một bước. Trên mặt đất đều sẽ lưu lại một dấu chân hô sâu. Bất quá ngay cả như vậy, nàng như cũng là quy tốc, một chút một chút từ đối diện, đã đi tới. Ngước mắt nhìn thẳng đối thượng ma quân tâm mắt. ầm Ẩm Ẩm. Cùng lúc đó, an tinh trên bầu trời lại là đột nhiên vang lên một trận thật lớn tiếng sấm. Phục nhan còn không có tới kịp mở miệng, đã bị không trung động tính hấp dẫn qua đi. Lại là có thiên kiếp lại đây. Hơn nữa làm vừa mới phi thăng thành tiên phục nhan, cũng là nháy mắt ý thức được này cũng không phải bình thường thiên kiếp. Mà là đại thừa kỳ đột phá phi thăng thiên kiếp Này nói thiên kiếp, hiển nhiên không phải là ma quân Nghĩ đến đây, đáp án đã miêu tả sinh động Nguyên lai thế nhưng là Bạch Nguyệt Ly phi thăng thiên kiếp Minh bạch cái này lúc sau, Phục Nhan nháy mắt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ là, Phục Nhan nhớ rõ Bạch Nguyệt Ly đột đại thừa kỳ lần thứ 2 thiên kiếp Bất quá mới khó khăn lắm qua đi nửa năm thời điểm Hiện giờ nhanh như vậy liền trực tiếp độ phi thăng thiên kiếp Có thể hay không ra cái gì vấn đề Rốt cuộc Phục Nhan lần trước đột phá đại thừa kỳ thời điểm, chính là bởi vì đột phá quá mức thường xuyên, lại là sinh sôi gặp một fan trong truyền thuyết nghiệp hoặc kiếp. Nghĩ đến chính mình trải qua, Phục Nhan tức khắc liền có chút lo lắng lên, nếu là Bạch Nguyệt Ly độ phi thăng thiên kiếp đồng thời, cũng xuất hiện nghiệp hoặc kiếp, hậu quả tự nhiên là phi thường đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng không rảnh lo trước mắt ma quân, một đôi con người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thiên kiếp. Theo một trận tiếng sấm cuồn cuộn, bất quá là một lát công phu Sở hữu lôi vân đã là tụ tập ở nhà gỗ phía trên, chỉ nghe thấy răng, rác, một tiếng, thực mau đạo thứ nhất cựu thiên trọng lôi liền như vậy thẳng tắp hạ xuống. Trong sân phục nhan cùng ma quân đều là không núp đích, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi bị lan đến gần. Vâng! Theo cựu thiên trọng lôi rơi xuống, trước mắt nhà gỗ cơ hồ là trong khoảnh khắc bị phét sụp đổ một mảnh, bốn phía một khối sôi nổi lăn xuống đi xuống, hơn phân nửa càng là trực tiếp bị chém thành cho bụi. Ở một mảnh phế tích chung Phục Nhan rốt cuộc là thuận thế thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Chỉ thấy nhà gỗ trung gian Bạch Nguyệt Ly như cũ thẳng tắp ở một bên đà tọa, nàng cũng không có bất luận cái gì động tác, tùy ý cửu thiên trọng lôi trực tiếp đánh vào chính mình trên người, toàn bộ trong quá trình, Bạch Nguyệt Ly gần chỉ là khẽ như mày. thấy vậy, Phục Nhan lại là lại lần nữa thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thực hiện nhiên, Bạch Nguyệt Ly cũng không có bởi vì đột phá thường xuyên, mà gặp đáng sợ nghiệp hòa kiếp, đến nỗi phi thăng thiên kiếp thiên trọng lôi Nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể bình an vượt qua. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt rừng ở trước mắt ma quân trên người. Ma quân. Phục Nhan nhìn đối phương, bình tĩnh buột miệng tốt ra. Nghe vậy, trước mặt bóng người lại là cười khẽ một tiếng, dây tiếp theo liền thấy nàng dơ tay vung lên, chờ Phục Nhan lại lần nữa phản ứng lại đây, lại là phát hiện chính mình đã là thân ở một mảnh hư vô không gian giữa. Trung quanh nhà gỗ, cung độ kiếp trung bạch nguyệt ly đều là biến mất không thấy. Trong trải hư vô không gian, Phục Nhan cùng ma quân thân ảnh ở giữa không chung đối diện mà đứng, bốn phía càng là một mảnh yên tĩnh, không có cái khác nửa điểm tiếng vang. Đối này, Phục Nhan lại là không có nửa phần kinh hoàng chi sắc, mà là chậm dãi nước mắt, đối thượng ma quân tầm mắt, hơi hơi gợi lên khỏe môi. Không biết ma quân đại nhân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đệ 301 chương 301. Nô! No. Cơ khuynh tuyệt cảm giác chính mình sắp hô hấp bất động, nàng không tự giác dôi tay đẩy đẩy trước mặt thủy m Một đôi mị hoặc con người, lúc này sớm đã là nhiễm một tầng sương ngủ. Nàng cảm giác chính mình tầm mắt có chút mông lung, trắng non khuôn mặt thượng, cũng không biết khi nào vượng khai từng đóa hồng đỏ, ở loang dưới ánh trăng, cả người thoạt nhìn tựa hồ càng thêm dụ hoặc, giống như một con câu nhân hồn phách yêu tình. Đương nhiên, trước mặt Thủy Lưu Thanh cũng là không có hảo đến chỗ nào đi, nàng rốt cuộc từ cơ khuynh tuyệt trong miệng rời khỏi, đầu lưỡi chạm nhau một sát, một đạo điện lưu đồng thời nhanh chóng thổi quét hai người toàn thân. Tựa hồ là bởi vì nụ hôn này quá mức với lâu dài duyên cớ, nàng trên mặt cũng bị nhẹ đỏ. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Thủy Lưu Thanh lại lần nữa nhìn về phía trong lòng ngực bóng người, chỉ cảm thấy cả người đều chạy qua một mảnh khô nóng, nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Bất qua cuối cùng, nàng vẫn là buông ra cơ khuynh tuyệt. Trong ngay mắt, cơ khuynh tuyệt cảm giác chính mình rốt cuộc là có thể hô hấp, không khỏi hơi hơi từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Thủy Lưu Thanh con người, hảo nửa ngày mới một lần nữa ngưng tụ thượng tiểu cự. Người cơ khuynh tuyệt cuối cùng là hoàn toàn hoàn hồn, nàng tức khắc không khỏi giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thủy lưu thanh, một câu cũng là đức quáng mới hoàn toàn nói ra, ngươi làm cái gì, nơi này. Chính là ngoài thành, thường xuyên sẽ có người tu tiên đi ngang qua. Phần 371 Nghĩ đến chính mình vừa mới cùng thủy lưu thanh ở ngoài thành, vong tình ôm hôn, cơ khuynh tuyệt hô hấp đều có chút không thông thuận, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu hoảng. Hơn nữa, hơn nữa nàng mới vừa đánh chết rất trường sinh thú. Trên người còn tàn lưu một cổ mùi máu tươi, một thân váy áo cũng chưa kịp đổi đi, tóc còn lộn xộn. Cơ Khuynh Tuyệt nháy mắt có chút đờ đẫn, nàng cảm thấy chính mình không thể lại tưởng đi xuống. Một bên Thủy Lưu Thanh lại là không thèm để ý, nàng lại lần nữa nhìn chầm chằm trước mắt Cơ Khuynh Tuyệt, rất là nghiêm túc nói: "Lần sau, không được ở vì ta đi mạo hiểm, biết không?" Cơ Khuynh Tuyệt, Cơ Khuynh Tuyệt tự hồ lười đến nói nữa, chỉ thấy nàng vội vàng duỗi tay nhéo quyết, nhanh chóng đem chính mình trên người mùi máu tươi tan đi. Sau đó lại là một trận ánh sáng nhạt hiện lên, một thân tân nhẹ nhàng váy áo, đã là bị mặc ở trên người. Chỉ là, cặp kia vừa mới bị khinh bạc quá môi đỏ, vẫn là phá lệ thèm nhỏ rãi, làm người không tự giác ở trong đầu, sinh ra vô tận mơ màng. Thủy lưu thanh thật sâu hít một hơi, không thể không đem trong lòng khô nóng ngọn lửa đè ép đi xuống, nàng bất động thanh sắc dịch khai chính mình tấm mắt, chính là tưởng tượng đến cơ khuyên tuyệt vì chính mình đi một mình đấu trường sinh thú, trái tim như cũ động dung sắp tràn ra tới. Mong lung dưới ánh trăng, Thủy Lưu Thanh không tự giác liếm liếm môi, nàng rốt cuộc là khẽ thở dài một hơi, một lần nữa nhìn Cơ Khuynh Tuyệt hỏi, "Chúng ta muốn xuất phát phản hồi Bắc vực sao?" Cơ Khuynh Tuyệt một đốn, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Đi thôi, ta đã hướng sư Tôn bẩm báo qua." Lời nói là nói như vậy, kỳ thật Cơ Khuynh Tuyệt vẫn là có chút mất tự nhiên, nghĩ đến chính mình sắp muốn cùng Thủy Lưu Thanh cùng nhau đi trước thủy ra, nàng chính là cảm thấy có chút lùi bước ý niệm hiện lên. Đương nhiên, chỉ là một cái chớp mắt lướt qua mà thôi. Nếu nàng đã cùng Thủy Lưu Thanh ở bên nhau, tự nhiên là yêu cầu đi gặp đối phương người nhà. Ân. Thủy Lưu Thanh nhanh chóng đáp lời. Thức Mau liền thấy hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, bất quá lần này phản hồi Bắc vực, Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt lại là không chuẩn bị cưới chính mình linh thuyền hoặc là con dối thuyền, mà là tiếp tục vào thành cưới thương đội linh thuyền. Rốt cuộc, các nàng có rất nhiều thời gian. Kỳ thật hai người đều có chút nho nhỏ tư tâm, lúc trước các nàng cùng nhau từ Bắc vực ra tới thời điểm Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt chính là ngồi cùng con linh thuyền. Cứ việc khi đó các nàng gặp gỡ chính là một con thuyền hắc thuyền, các nàng càng là là phí sức của chín châu hai hổ, mới thành công chạy ra tới, nhưng là này phân hồi ức, đối với Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt tới nói, đều là phi thường trân quý. Kia đoạn cho nhau chạy trốn nhật tử, lại là các nàng một đường đi tới, tốt nhất chứng kiến. Đúng là như thế, hai người liền hai nghĩ lần này phản hồi bất vực, lại ngồi một lần thương đội linh thuyền, không vội không táu. Hào Hào cảm thụ một phen lúc trước các nàng bỏ lỡ phong cảnh. Đương nhiên, hiện giờ Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt đều là có được, chỉ kém một bước xa đại thừa kỳ thực lực, tự nhiên là có thể phân biệt ra tới bình thường thương đội linh thuyền, cùng hắc thuyền chi gian khác biệt. Vài thập niên trước, hai người trời xui đất khiến cùng nhau đăng thượng một con thuyền linh thuyền, từ bác vực trung đi ra, vài thập niên sau, hai người lại lần nữa bước lên một con thuyền linh thuyền, một lần nữa phản hồi bác vực. Lần này, các nàng sẽ lên đường bình an đến. Hào, hào. Đường thương đội linh thuyền bay lên, đột nhiên cắt qua bầu trời đêm thời điểm, trên hành lang thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt đón gió mà đứng. Bầu trời đêm hạ, hai người không khỏi nhìn nho cười. Sơn cốc bị che chắn không gian chung, lại là một đạo Cửu Thiên Trọng Lôi nhanh chóng xuyên qua tầng tầng lôi vân, thẳng tóc đánh hướng về phía nhà gỗ phế tích trung bạch nguyệt ly. Rang rắc, một tiếng. Thật lớn kia chớp cắt qua phía chân trời, trong chớp mắt, đáng sợ Cửu Thiên Trọng Lôi đã là chợt phách vào bạch nguyệt ly trong cơ thể. Người sau trên trán đã là có mồ hôi lạnh thấm ra, mày vẫn luôn khóa chặt. Một cổ cường đại lực lượng nhanh chóng ở chính mình trong cơ thể tán loạn cùng va chạm, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình cả người, phản phất đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành hai nửa, mà nàng chỉ có thể thừa nhận cổ lực lượng này rèn luyện. Cũng không biết đi qua bao lâu, vừa mới cửu thiên trọng lôi cuối cùng là ở trong cơ thể chậm rãi su gần với vô, bất quá vẫn là có máu tươi, chậm rãi từ Bạch Nguyệt Ly khỏe miệng tràn ra. nay đó thống khổ Đều là phía trước phục nhan tự mình thừa nhận quá, hiện giờ nàng cũng là ở thừa nhận cùng phục nhan đồng dạng lực lượng. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly ý thức đột nhiên trở nên càng thêm kiên định lên. Thật sâu hộp ra một hơi, trên mặt đất đã tọa Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là một lần nữa mở con người. Nàng cũng không có để ý quá nhiều, mà là hay còn dối tay lau đi chính mình khỏe miệng tàn lưu vết máu. Thừa dịp tiếp theo nói cửu thiên trọng lôi còn chưa rơi xuống khe hở, rốt cuộc là ngước mắt hướng tới sân bên kia nhìn qua đi. Chỉ là vừa mới còn đứng lặng ở nơi đó lưỡng đạo thân ảnh, lúc này lại đều là đã không có tung tích. Hơi hơi một đốn, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là minh Bạch Phục Nhan bị ma quân mang đi, bất quá nàng tin tưởng Phục Nhan sẽ không có chuyện gì, trước mắt nàng vẫn là cần thiết mau chóng vượt qua chính mình phi thăng thiên kiếp mới được. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly cũng không hề phân thần, mà là ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía không trung. Ẩm Ẩm Ẩm. Thật lớn tiếng sấm vang tận mây xanh, bất quá là một lát công phu. Kiểu thiên trọng lôi đó là lại lần nữa trợt bổ xuống dưới, hung hổ, làm không thể không đánh lên toàn bộ tinh thần. Liên ở bên này Bạch Nguyệt Ly tiếp tục độ kiếp ghi, một mảnh hư vô không gian chung Phục Nhan, lại là đã cùng ma quân đối diện mà đứng. Theo Phục Nhan nói âm rơi xuống, đối diện ma quân lại là như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. thấy vậy, đối diện Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, nàng sắc thật có chút không hiểu được, trước mặt như vậy ma quân đến tuột cùng muốn làm cái gì, bất quá thực mau Nàng cũng đã đã không có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, bởi vì đối diện ma quân, lại là đột nhiên thân ảnh vừa động, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ một thoáng, Phục Nhan không khỏi nháy mắt hoàn hồn, liền tại hạ một giây, nàng đống nhiên liền cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp từ phía sau chuyển đến. Cơ hội là không có bất luận cái gì tự hỏi thời gian, Phục Nhan nháy mắt phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, sau đó kịch liệt một cái xoay người. Hưu! Một tiếng, một đạo công kích đột nhiên từ chính mình dưới thân xuyên qua. Thấy vậy, Phục Nhan thoáng chốc trừng lớn hai mắt, lại lần nữa ngước mắt khi, lại là thấy ma quân lại là đột nhiên không khỏi phân trần, bay thẳng đến chính mình công lại đây, không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức điều động hết giận trong biển chân nguyên. Cũng may này phiến hư vô không gian chung, Phục Nhan trong cơ thể chân nguyên chi lực cũng không có bị áp chế. Vì thế tiếp theo nháy mắt, liền thấy một cổ bàng bạc chân nguyên chi lực, đồng nhiên từ Phục Nhan thân thể thượng bùng nổ mà ra, nàng đột nhiên một cái trở tay, cầm thật chặt chính mình tinh túc kiếm chua kiếm. Cứ việc không biết ma quân như thế nào một lời không hợp, liền trực tiếp công kích mà đến, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng lựa chọn tự bảo vệ mình. Trong khoảnh khắc, liền thấy ma quân khinh thân vừa động một cổ ngập trời lực lượng, chật giống như thật lớn sóng biển giống nhau, kịch liệt hướng tới Phục Nhan bên này áp bách mà đến, không rảnh lo cái khác, Phục Nhan lập tức ném ra tinh túc kiếm, nhanh chóng rôi tay trong người trước cái hấn. Ông ngong! Theo tinh túc kiếm nhanh chóng kịch liệt chấn động lên Một mảnh rậm rạp mũi kiếm đột nhiên xuất hiện ở phục nhan trước mặt, sáng ngời đáy mắt hiện lên một tia năng lực, phục nhan nhanh chóng trở tay vừa động. Trong lúc nhất thời, sở hữu mũi kiếm bay thẳng đến ma quân bay qua đi. Soạt, một tiếng, mũi kiếm nhanh chóng cắt qua nguyên diện mà đến công kích, nhưng mà ma quân thân ảnh lại là sớm đã biến mất ở trước mặt, phục nhan lấy lại tinh thần, lại là lập tức thả ra chính mình sở hữu thần thức. Chỉ là này phiến hư vô không gian dao động rất là quỷ dị, tinh thần lực nhìn quét cũng không có như vậy thông thuận. Bất quả thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Bá. Bá. Ngay sau đó, Phục Nhan liền thấy chính mình bốn phía, sôi nổi hiện ra ma quân thân ảnh. Bất quá là một cái hô hấp, gian, bảy tám cái ma quân thân ảnh, đã là đem Phục Nhan gắt gào vầy quay lên. tựa hồ là không có một lát trì hoãn, bốn phía ma quân đều là lập tức dờ tay dựng lên. Màu đen công kích hoàn toàn là từng điều trưởng xa giống nhau, nhanh chóng cực nhanh hướng tới Phục Nhan nhào tới, người sau càng là căn bản không đường thối lui. Mà quân lực lượng vốn là sâu không lường được, cho dù nàng hiện tại cũng không phải chính mình đỉnh thời kỳ, nhưng là nàng lực lượng cũng là phi thường khủng bố, Phục Nhan từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ cùng đối phương tiến hành lôi kéo. Vì thế, trong chấp mắt từng đạo bóng kiếm đột nhiên liền xuất hiện ở Phục Nhan phía sau, khổng lồ kiếm trận chợt hình thành, đầy trời đều tràn ngập một cổ chỉ sợ kiếm ý. Đi. Cơ hồ không có chút nào trần chờ, kiếm trận trung tâm Phục Nhan lập tức giơ tay vừa động, phía sau kiếm trận tức khắc xô nổi tứ tán mở ra. Trong lúc nhất thời, khắp hư vô không gian trung đô là bóng kiếm phi thoán, trực tiếp lên diện đối thượng ma quân sở hữu màu đen trường xà, dậm dặm công kích lập tức ở hai người trước mặt đang chéo ở hết thảy. Thật mau, thật lớn năng lượng chính là suy sụp bùng nổ mà ra, bốn phía không gian đều là run nhẹ nhẹ lên. Đây mới là chân chính tiên nhân chi gian chiến đấu, không hề nghi ngờ chính là, nếu là lúc này Phục Nhan cùng Ma vực ở bên ngoài đánh nhau, trong khoảnh khắc liền có thể đem một tòa sơn mạch san thành bình địa. Nhưng mà, không đến một lát thời gian Phục Nhan liền thấy vô số đạo lực lượng ngừng tụ ra tới màu đen trường xà, vẫn là nhẹ nhàng xuyên qua, nàng mỗi một đạo bóng kiếm, kịch liệt chạy về phía kiếm trận trung tâm chính mình. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan thậm chí đều cảm thụ một cổ tử vong hơi thở. Rõ ràng, ma quân hoàn toàn không có lưu thủ ý tứ, bất quá là tùy tay một kích, liền có thể dễ như trở bàn tay phá rốt Phục Nhan phía sau kiếm trận. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm trận trung tâm Phục Nhan lập tức trở tay vừa động, tiên khí cung nổ thoáng chốc liền xuất hiện ở tay nàng trung. Trong mắt màu đen trưởng xà tốc độ càng lúc càng nhanh, hôn loạn một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ thấy nàng ánh mắt một ngừng đông nhiên nâng lên tiên khí cung nỏ. hưu Chỉ nghe thấy một cổ phá phong mà ra mũi tên thành, một đạo quang tiễn đông nhiên từ phục nhan trong tay bắn ra, trực tiếp đón nhận đột phá mà đến công kích, cuối cùng lập tức đụng phải một đoàn màu đen trưởng ảnh. Theo một trận bùm bùm thanh êm văng lên, giữa không chung đột nhiên đã xảy ra thật lớn năng lượng nổ mạnh lốc xoáy. nhưng Nh Phục nhan lại là không có bất luận cái gì thời gian thở dốc nàng lại lần nữa một cái xoay người, lại là hướng tới một cái khác phương hướng bắn ra một chi quan tiễn, như thế như vậy tới tới lui lui mấy lần, ở mượn dùng tiên khí lực lượng sau, nàng rốt cuộc đánh nát một vòng công kích. Đối này, bốn phương tám hướng ma quân nhóm tự hồ không có chút nào kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó, lại thấy ma quân thần sắc vừa động, một cổ ngập trời ma khí đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, bất quá là nửa cái hô hấp gian công phu. Đầy trời ma khi đã là đem hơn phân nửa cái không gian đều bao phủ phục nhan gắt gao nắm trong tay tiên khí cung nhỏ hơi như mày trước mắt tầm mắt sớm đã là một mảnh mơ hồ cứ việc nàng có thể dùng tinh thần lực rõ thám biết bốn phía chính là ma quân nước trừng lại tá đạo thân ảnh lại là làm người có chút khó lòng phong bị cảm nhận được bốn phía nồng đậm ma khí phục nhan trong đầu đột nhiên liền hiện lên cái gì một đôi đáy mắt có chút hơi hơi tỏa sáng Giây tiếp theo liền thấy phục nhan đột nhiên tồi động nổi lên lực lượng của chính mình Đan điển chỗ khí hải lập tức tùy theo kịch liệt quay cuồng lên, giống như sóng to gió lớn, nàng không có chút nào trì hoãn, chất bắt đầu toàn lực hấp thu, tràn ngập ở bốn phía ma khí. Hào hào. Theo phục nhan động tác bắt đầu, chung quanh ma khí lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, kịch liệt bị hút vào phục nhan trong cơ thể, sau đó thẳng tắp vọt vào sôi trào khí hải giữa. Giờ khắc này, phục nhan toàn thân đã là tràn ngập ma khí, liền phẳng phất nàng mới là một vị kinh thế hai tục ma tu đại năng. thấy vậy đang chuẩn bị động thủ công kích ma quân, lại cũng là không khỏi sửng sốt một chút, nàng tựa hồ chưa từng dự đoán được, Phục Nhan cư nhiên như vậy lớn mật, rõ ràng là bình thường linh tu, lúc này lại là ở dẫn ma khí nhập thể. Thông thường tới nói, này trung hành vi chỉ có một chung kết quả, đó chính là như vậy nổ tan sát mà chết. Nhưng mà, ma quân lại là rõ ràng cảm nhận được, Phục Nhan trong cơ thể lực lượng tựa hồ đang ở kịch liệt biến cường, đối phương thế nhưng thật sự đem ma khí hấp thu. Mấy cái hô hấp gian sau khi đi qua, Bốn phía hư vô không gian, rốt cuộc là lại lần nữa khôi phục vừa mới thanh minh, mà một bên phục nhan lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, trên người lại là chưa từng lại phát ra một chút ma khí. Vừa mới hết thảy, giống như là một hồi hảo giác. Người là mà tu. Ma quân tầm mắt cuối cùng là bình tĩnh dừng ở phục nhan trên người, đột nhiên buộc miệng thốt ra nói, bất quá ngược lại lại là lại nói, chẳng lẽ là thân ma song thể. Vừa dứt lời, cũng không đợi đối diện phục nhan mở miệng, Ma quân đã là một lần nữa phủ quyết ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc trên đại lục này, đã không có khả năng lại cụ bị thần ma song thể người tu tiên. Phục Nhan cũng đích sắc không phải trong truyền thuyết thần ma song thể, nàng đặc thù khí hải, là có thể đem ma khí chuyển hóa vì linh lực, mà không phải nàng có thể trực tiếp lợi dụng ma khí lực lượng. Nàng tự nhiên là không tính là ma tu, nửa cái đều không thể nói. Phần 372. Quả nhiên có ý tứ. Trong ngay mắt, ma quân không khỏi nhìn chằm chằm Phục Nhan cười khẽ một tiếng. Bất quá dây lắc dàn lại thấy bốn phía sở hữu phân thân, chật gian hướng tới Phục Nhan công kích mà đi. Hết thể đều bất quá là phát sinh ở trong chốc lát, Phục Nhan thậm chí cũng chưa tới kịp mở miệng. Phục Nhan, tiên khí sắc thật lợi hại, bất quá phản ứng lại là sẽ chậm hơn một phần, đối thượng 2-3 vị đối thủ còn hảo, chính là hiện giờ Phục Nhan gặp phải lại là 7-8 cái ma quân, lúc này tự nhiên biểu hiện không ra huy lực chân chính tới. Không có biện pháp, cuối cùng Phục Nhan chỉ phải nhanh trong thu hồi tiên khí cung nhỏ Theo sau lập tức ném ra tinh túc kiếm, ngược lại trong khoảnh khắc phân hóa ra một vòng bóng kiếm, sau đó đông nhiên gắt gao đem Phục Nhan vây quanh lên. Nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, nháy mắt bùng nổ mà ra. Bá! Bá! Này trong nháy mắt, Phục Nhan giống như cùng linh kiếm từng dùng, quanh thân bóng kiếm kịch liệt chuyển động, từng đạo sắc bén kiếm quang ở không gian trung lập lòe, ngập trời kiếm y giống như thủy triều giống nhau, nhanh chóng che kín toàn bộ hư vô không gian. lại lần nữa ngước mắt khi Phục nhan trong con ngươi hiện lên đều là từng trận kiếm ý. Một nghiệm đến tận đây, bốn phương tám hướng ma quân lại là đột nhiên một đốn, tùy theo liền thấy các nàng hóa thành một đoàn hắc ảnh, lại lần nữa dung nhập phía trước nhất kia đạo thân ảnh chung. Thức mau, to như vậy không gian bên trong, lại lần nữa chỉ còn lại có các nàng hai người thân ảnh. Ông Long Cùng lúc đó, đối diện Phục nhan cả người, đã giống như là một phen sắc bén trường kiếm, chính kịch liệt hướng tới ma quân nổ bắn ra mà đến. Ánh mắt vừa động, Ma quân lại là không có bất luận cái gì tránh nẻ ý tứ, đồng nhiên dơ tay một ngưng, bàng bạc lực lượng trợt hóa thành một bó màu đen quang ảnh, sau đó nháy mắt từ nàng trước mặt nổ bắn ra mà ra. Đương hai người lực lượng lại lần nữa va chạm ở bên nhau sau, toàn bộ hư vô không gian đều là một trận chấn động. Phúc! Một ngụm máu tươi càng là trực tiếp từ phục nhan trong miệng tràn ra, bất quá là một lát công phu, nàng liền cảm giác chính mình kiếm ý bắt đầu bị mạnh mẽ tăng dã không có phân thân ma quân toàn lực một kích, quả nhiên đáng sợ Theo một trận rách nát thanh âm văng lên, Phục Nhan thấy tinh túc kiếm đã bắt đầu tan vỡ lên, hiển nhiên đã là hoàn toàn chống đỡ không được. Quả nhiên ngay sau đó, tinh túc kiếm tẫn hủy, Phục Nhan cũng là bị một kích đánh bay đi ra ngoài. Vẫn luôn bay ra mấy chục mét khoảng cách, Phục Nhan mới cuối cùng là ổn định thân mình, bất quá lại là thấy nàng không có một chút thở dốc lại là một lần nữa nhẹ đạp hư không, lại lần nữa bay về phía ma quân. Hào hào! Trong phút chốc... Một đạo kim sắc chú văn quang mang bỗng nhiên ở hư vô không gian trùng chợt lóe ma qua, trong chấp mắt công phu, liền thấy một cái kim sắc dây thừng nhanh trong cuốn quanh ở ma quân trên người. Đến tận đây, Phục Nhan rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõn một hơi, chậm rãi ngừng ở một khác bên. Cho dù ma quân cường đại nữa, Phục Nhan cũng không cho rằng nàng có thể tránh thoát pháp tắc chi lực trói buộc, thấy chính mình thành công vây khốn ma quân sau, nàng cuối cùng là có có thể thở dốc thời gian. Nguyên lai là pháp tắc chi lực, bất quá thức mau. Đối diện lại là vang lên ma quân phi thường bình tĩnh thanh âm, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy lại một đạo ma quân thân ảnh dừng ở một bên, chính cẩn thận quan sát đến một khắc nói bị chói buộc thân ảnh. Phục Nhan Ma quân sắc thật tránh thoát không khai pháp tắc chi lực chói buộc, chính là sớm tại nghìn cần treo sợi tóc hết sức, nàng liền đã phân ra tới mặt khác một đạo thân ảnh. Cho nên Phục Nhan phí sức của Chín Châu Hai Hổ, kỳ thật chỉ là dùng pháp tắc chi lực vây khốn đối phương một cái phân thân, mà thôi. Ý thức được cái này chân tướng, Phục Nhan tức khắc có chút không bình tĩnh. Đương nhiên, này chung không bình tĩnh đều không phải là là sợ hãi, mà là có chút khó có thể tiếp thu pháp tắc chi lực cư nhiên đều là vô dụng công. Phục Nhan trong tay còn có khư bông ấn, mặc kệ ma quân tổn, cái gì tâm tư, nàng đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Dứt lời, bên kia ma quân đã là lại lần nữa nhìn về phía Phục Nhan, bất quá lần này, nàng lại là chậm rãi đạp bộ mà đến, bỗng nhiên hỏi, người đó là lợi dụng pháp tắc chi lực, đánh bại Phương Vũ? Mạc Danh nghe thấy được nam chủ tên, Phục Nhan không khỏi nháy mắt hoàn hồn, có chút nghi hoặc nhìn đối diện Ma Quân, ánh mắt còn có chút hơi hơi khiếp sợ. Thậm chí giờ khắc này, Phục Nhan trong đầu đột nhiên lóe ra một cái cực kỳ cầu huyết ý niệm. Ma Quân sẽ không cũng là nam chủ hậu cung chi nhất đi. Đối với Phục Nhan đột nhiên hiện lên ý tưởng, đối diện đi tới Ma Quân tự nhiên là không hiểu rõ, nàng hãy còn nhìn chầm chằm Phục Nhan, tiếp tục nói, pháp tác lực đè ép thiên đạo, nguyên lai like cuối cùng người là ngươi. Ma Quân thực bình tĩnh Hoàn toàn không giống như là ở vì Phương Vũ bên vực kẻ yếu, Phục Nhan bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra nàng ý tưởng thực sự cầu huyết. Ma quân sao có thể cùng Phương Vũ dính dáng đến quan hệ? Cái gì? Phục Nhan một đốn, rốt cuộc là có cơ hội lại lần nữa ra tiếng. Bất quá Ma quân nói, vẫn là làm Phục Nhan có chút mê hoặc, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng từng nhìn ra, Phương Vũ lực lượng trung hôn loạn một tia thiên đạo ý chí. Giờ khắc này, Ma quân đã là ngừng ở Phục Nhan trước mặt. Nàng tựa hồ phá lệ nghiêm túc đem Phục Nhan, cẩn thận xem, kỹ một lần. Vì cái gì Thông Huyền Đại Lục sẽ đột nhiên bị phong bế lên? Ma Quân đột nhiên mở miệng nói, Tiếp đi. Vừa dứt lời, còn không đợi Phục Nhan phản ứng, tiểu dược đoàn tử lại đột nhiên chạy ra tới, nó phành phạch chính mình tiểu cánh, bỗng nhiên dừng ở Phục Nhan đỉnh đầu phía trên, một đôi thủy linh linh mắt to, thẳng tóc nhìn chầm chằm trước mặt Ma Quân. Trong lúc nhất thời, Ma Quân nhìn tuyết trắng tiểu dược đoàn tử, không khỏi cười khẽ lên, không nghĩ tới, Đại Lục phía trên Thế nhưng còn sẽ tàn lưu một con phượng tộc, không biết long tộc những người đó thấy, sẽ làm gì cảm tưởng. Tìm đi tiểu dược đoàn tử tự hồ có thể nghe hiểu dường như, không khỏi ở phục nhan trên đỉnh đầu, phành phạch một chút chính mình nho nhỏ cánh. Nghe vậy, trước mặt phục nhan rốt cuộc là hoàn toàn hoàn hồn, nàng lại lần nữa nhìn về phía ma quân khi, đồng tử không khỏi hơi co lại. Thực hiện nhiên, mấy vạn năm sự tình, ma quân đều biết được rõ ràng. Tiểu dược đoàn tử thân phận, nàng cũng là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Long tộc cùng phượng tộc, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Phục nhan nhìn nàng, rốt cuộc là không có nhịn xuống, ra tiếng dò hỏi. Ma quân ánh mắt lại lần nữa dừng ở tiểu dược đoàn tử trên người, tự hồ rất là tùy ý, hảo nửa ngày mới sâu kín khỏe môi mấp máy, không có gì, bất quá là nháo bẻ mà thôi. Mấy vạn năm trước, cả cái đại lục nên đón cuối cùng dùng chuyển, phượng tộc lựa chọn đi hướng cái khác vị diện, mà long tộc lại là không muốn rời đi này phiến đại lục, lựa chọn trầm miên với long tên ơi. Trong mắt Đều qua đi lâu như vậy. Nghe xong ma quân trả lời, Phục Nhan trong con người đột nhiên hiện lên một tiêu ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ đến, tiểu dược đoàn tử sở hữu tộc nhân, lại là sớm đã không ở này phiến đại lục phía trên. Bất quá tiểu dược đoàn tử trên người pháp tắc chi lực, lại là người nào lưu lại? Cái này đáp án, chỉ sợ không người có thể trả lời. Ma quân suy nghĩ tựa hồ lại lần nữa bị thu hồi, nàng đột nhiên gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan, lại lần nữa một lần nữa từng câu từng chữ mở miệng hỏi, cho nên... Vì cái gì thông huyền đại lục, sẽ đột nhiên bị thiên đạo phong bế lên. Phục nhan ngước mắt, đối thượng ma quân tầm mắt. Đệ 302 chương 302 Trong trải một mảnh hư vô không gian trung, mọi nơi an tĩnh đáng sợ, phản phất lẫn nhau chi gian mỏng manh tiếng hít thở, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Pháp tác chi lực hóa thành dây thường, như cũ tiếp tục ở tối tăm không gian trung, tản ra nhàn nhạt kim sắc quan mang, ma quân phân thân bị trói buộc không thể động đậy, cả người giống như là một khối người gô giống nhau. Bất quá tầm mắt lại đồng dạng là dừng ở bên kia. Bên hai lại lần nữa vang lên Ma Quân bình tĩnh giò hỏi Thanh, Phục Nhan chỉ cảm thấy chợt cảm giác có cái gì chân tướng sắp miêu tả sinh động. Đột nhiên ngước mắt, liền đụng phải trước mặt Ma Quân hờ hướng tầm mắt. Ma Quân đại nhân lời này ý gì? Phục Nhan hơi dừng lại, đáy mắt tựa hồ nhanh chóng hiện lên một tia ngạc nhiên, bất quá dây lát lướt qua, nàng nhìn như bình tĩnh nhìn đối phương, hay còn chậm rãi mở miệng nói. Có như vậy trong nháy mắt, Phục Nhan cho rằng trước mắt Ma Quân lại là nhìn ra nàng xuyên qua thân phận. Bất quá cái này ý niệm phủ một hiện lên ở trong đầu, đã bị Phục Nhan nhanh chóng phủ quyết, xuyên thư loại này thái quá sự tình, ma quân cho dù lại như thế nào cao thâm khó đoán, hoặc là biết trước, cũng không có khả năng nhìn ra sự thật này. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý ma quân thử. Liên ở thiên đạo phong bế cả cái đại lục sau, không bao lâu thời gian, lại là xuất hiện một cái có thể nắm giữ thiên đạo ý chí người tu tiên Ma quân nhìn thẳng Phục Nhan đáy mắt, nhàn nhạt lại lần nữa ra tiếng, ta tưởng, này không phải là một hồi trùng hợp. Người này nói, tự nhiên là nam chủ phương vũ. Nghe xong lời này, Phục Nhan mới hậu chi hậu giác minh bạch, nguyên lai ma quân sẽ chú ý tới nam chủ, là bởi vì người sau lực lượng trung tồn tại thiên đạo ý chí. Bất quá. Nghe vậy, Phục Nhan cũng không khỏi sừng sốt một chút, phía trước nàng sắc thật chưa từng nghĩ nhiều, chỉ đương này hết thảy đều là nam chủ khí vận duyên cớ, chính là cẩn thận nghĩ đến. Giống như xác thật có chút không thích hợp Trong lúc nhất thời Có thứ gì nhanh chóng từ Phục Nhan trong óc hiện lên Cho dù từ trước đến nay bình tĩnh nàng Thoáng chốc cũng không khỏi tức khắc đồng từ động đất Thiên đạo Cùng Phương Vũ Đúng rồi, như thế nào sẽ như vậy trùng hợp Liền tính Phương Vũ thân khoác nam chủ khí vận Chính là hắn sao lại có thể nhẹ nhàng nắm giữ thiên đạo ý chí Phục Nhan nhớ rõ Nguyên thư giai đoạn trước hơn phân nửa trong cốt truyện Đều chưa từng nhắc tới quá cái này giả thiết Phương Vũ là thiên đạo hóa thân Phục nhan đông nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt ma quân, đầy mặt đều là một bộ khó có thể tin thần sắc, cơ hồ theo bản năng buột miệng thốt ra nói. Cái này suy đoán có chút quá mức lớn mật, đã cùng Phương Vũ có phải hay không nam chủ không có quan hệ, mà là này phiến vị diện thiên đạo, thế nhưng chính mình diễn sinh ra tự mình ý thức, nói cách khác, kỳ thật hết thảy đều là thiên đạo ở sau lưng thao tác hết thảy Cũng hoặc là nói, Phương Vũ sớm đã không phải Phương Vũ, mà là thiên đạo chiếm cư Phương Vũ thân thể.